Lúc ban đầu đại lão hổ mang về tới loại này lá cây, tống hứa nghĩ lầm là cho nàng ăn, ăn hai thanh, sau lại đại láo hổ lại đi hái điểm, đem lá cây chụp ở xa thân gián thượng, kia bởi vì thường xuyên ngâm mình ở trong nước biển dẫn tới một chút thối giữa miệng vết thương, tống hứa mới hiểu được cái này thảo lá cây cách dùng. Xa xa thói quen nước biển, không hề có thối giữa miệng vết thương sau, loại này lá cây liền biến thành tống hứa dùng tương đối nhiều. Bất quá nàng hái được đặc biệt nhiều loại này lá cây mang lên thuyền, chủ yếu vẫn là vì ăn. Này lá cây có điểm khổ, nhưng ngay ở trong miệng tươi mát khẩu khí, dùng để thanh khiết hàm răng cũng không tồi. Hiện tại chữ hàng toàn cấp ô mục dùng tới. Liên ở trên thuyền đợi đi, đừng xuống nước. Tống hứa dặn dò. Có chính xác hướng gió, bọn họ liền treo lên buồm, không có liền dừng lại nghỉ ngơi tốt. Ở cái này vị trí trở về xem, bờ biển biến thành một cái tuyến, muốn đi tiểu đảo mơ hồ một mảnh, là một cái đi phía trước trong lòng không đế, lui ra phía sau không cam lòng khoảng cách. Vừa rồi kia cũng là cái thú nhân sao. Hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng là đã từng muốn đi trên đảo. Trên đảo đến tột cùng có cái gì? Tống hứa ghé vào xà xà đầu bên cạnh, gái hắn cầm câu được câu không mà lầm bầm lầu bầu. Ta cũng không biết. Một cái thua lệ giọng nữ trả lời. chương 58-58 Trên biển cuối cùng một tia ánh sáng đã biến mất, bầu trời tầng mây dày nặng, mặt biển gió nhẹ thổi tiểu lăng đánh. Ở như vậy bầu không khí hạ, đột nhiên vang lên xa lạ thanh âm sợ tới mức sóc lông tóc tạc hởi, theo bản năng ôm chặt đại đầu Sau đó nàng phản ứng lại đây, đột nhiên chuyển động đầu nhìn về phía khe lõm lấp đầy đại lao hổ. Lao hổ đang nói chuyện. Từ dưới thủy lại bò dậy sau, đại lao hổ liền vẫn luôn biểu hiện thật sự chầm mặc, gắt gao ghé vào kia. Tống hứa còn tưởng rằng nàng bởi vì xuống nước cảm thấy không thoải mái yêu cầu chầm rãi. Ai có thể nghĩ đến vài tháng tới nay chỉ biết dùng gầm rú cùng bọn họ giao lưu lao hổ đột nhiên liền mở miệng. Tống hứa nhị đoạn phản ứng, tiếp theo nhảy dựng lên, nói chuyện. Đại xà trước bơi lội qua đi ở đại lao hổ trên cằm đỉnh đỉnh, sau đó vòng quanh thân thể của nàng vây quanh một vòng, hàm xúc biểu đạt chính mình vui sướng. Sóc hương phấn càng rõ ràng, như thế nào đột nhiên có thể nói ta trời ạ. Khôi phục sao? Là khôi phục đi. Đại lao hổ gương mặt kia, thú hình khi biểu tình biến hóa không phải thực rõ ràng, chỉ là cặp kia mắt to có một chút trò dạ. Khi thật ở ngồi thuyền gia biển phía trước nàng cơ bản là có thể nói chuyện, bất quá lúc ấy nàng trong đầu còn không phải rất rõ ràng. Một đống chẩm dai nhớ tới đồ vật lộn xộn mà đôi ở trong đầu, nhận chi cũng có một chút vấn đề. Như là nàng nhớ tới chính mình có cái ấu thể nhưng là đối mặt trước mắt hai cái ấu thể nàng lập tức phân không rõ ràng lắm đến tuột cùng ai mới là. Trong trí nhớ có một con rắn nhỏ, chính là nàng kinh nghiệm lại nói cho nàng, trường mau càng hợp lý, vì thế mỗi ngày cẩn thận quan sát bọn họ. Ra biển ngày đầu tiên, nhìn đến mênh mang biển rộng, một loại mánh liệt hít thở không thông cảm ở trong thân thể sống lại, nàng nhớ tới rất nhiều lần suýt nữa ở trong biển Chìm vong Kích thích đến nàng, ký ức đều biến rõ ràng rất nhiều. Tuy rằng bộ phận ký ức còn có chút mơ hồ, nhưng chuyện quan trọng cùng với kẻ thù đều không sai biệt lắm nhớ ra rồi. Tưởng là nghĩ tới, cũng không tìm được cái thích hợp cơ hội hẹ răng. Nàng ghé vào kia cân nhắc chính mình sự, nhớ tới chính mình biến choáng váng lâu như vậy tâm tình có điểm không xong, nhìn rời đi khi sắp thành niên hải tử hiện giờ còn không có biến thành giã thú lại có vui mừng. Ô một trên đầu đỉnh hắn bạn lữ, ở thuyền biên mây lội, Trong chốc lát chui vào trong nước chảo ra tới tiểu ngư ném ở trên thuyền cấp bạn Lữ chơi đùa, tiếp theo lại bản thành một vòng đem bạn Lữ vây quanh ở trung gian nghỉ ngơi. Tuy rằng bề ngoài nhìn ra được tới hắn đã sắp biến thành hoàn toàn giã thú, nhưng hắn hiện giờ thực vui vẻ. Là một cái mẫu thân, hát sâm đương nhiên có thể nhìn ra được tới đứa nhỏ này khi nào ở vui vẻ. Hắn khi còn nhỏ Huy Sơn đưa cho hắn thú cốt làm cốt đao, hắn cũng là nhìn không có gì phản ứng, Huy Sơn cho rằng hắn không thích, cũng chưa thấy được hắn co cao hứng biểu tình. Chỉ có hát sâm mới biết được, hắn xác thật thực thích, mỗi ngày buổi tối cuốn lấy kia tiểu ngoạn ý như ngủ. Nàng liên như vậy an tĩnh nhìn hai ngày, nhìn bọn họ ngủ, ăn cơm, chơi đùa. Nho nhỏ sóc thú nhân sẽ ở ôm một từ trong nước biển đi lên lúc sau, cho hắn leo đi trên người thủy, ở hắn đẩy thuyền thời điểm xuống nước đi bồi hắn chơi, nghỉ ngơi thời điểm cho hắn kể chuyện xưa ca hát. Hát sâm còn nhớ tới này, mấy tháng tới nay chính mình thần chí hốn độn khi nhìn đến hai người ở chung đoàn ngắn Hác sâm chưa bao giờ gặp qua sẽ như vậy ở chung bạn nữ Đại khái chính là bởi vì có như vậy bạn nữ tại bên người, ô mục mới trước sau vẫn duy trì này một đường lý trí, lại thống khổ cũng không chịu biến thành giã thú. Còn có, ô mộc thế nhưng có thể tìm được bạn nữ lệnh nàng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ô mục đời này cũng chỉ có thể triển thân cây. Mẹ, người rốt cuộc có thể nói lời nói, ta chính là nói, ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất với kia tòa đảo A, là bởi vì mặt trên có có thể làm ô mục khôi phục đồ vật sao. Trên đảo có cái gì? Sóc thú nhân một chút không thấy nơi khác nhảy qua tới, liên thanh hỏi ra chính mình tò mò nhất vấn đề. Tống hứa đối vấn đề này đã tò mò lâu lắm, nàm mơ đều là kia tòa đảo. Đáng tiếc, hát sâm cũng chỉ có thể trả lời nàng, ta không biết trên đảo có cái gì. Đối với cái này lúc ban đầu bị ngộ nhận vì chính mình ấu tể tiểu thú nhân, hát sâm còn lưu coi ô dùng cái mũi cùng nàng một chút, kia mặt trên sắc thật có có thể làm ô mục biến thành thú nhân biện pháp. Là A -Lư nói Ta lúc trước hoài hải tử, A Lư Cốc liền nói cho ta, nếu sinh hạ tới hải tử là bán thú nhân liền đi phía tây nguyên thủy thú hải, đi một tòa trên đảo nhỏ, có thể cho bán thú nhân biến thành thú nhân. Ta chỉ nhớ rõ hắn đại khái nói, là thật lâu sự tình trước kia. Nàng lúc trước cũng không nghĩ tới chính mình sinh hạ hải tử sẽ thật là cái bán thú nhân, rốt cuộc ở bọn họ bộ lạc xuất hiện bán thú nhân tình huống không nhiều lắm, thẳng đến mặt sau ôm một chậm dãi lớn lên, nàng phát giác hắn khả năng thật là cái bán thú nhân. Lúc này mới ở Ô Mộc thành niên đêm trước xuất phát đi tìm biện pháp giải quyết. Nàng rời đi bộ lạc, đầu tiên muốn đi tìm A Lư Cốc muốn hỏi rõ ràng, nhưng nàng lại không biết A Lư Cốc là cái nào bộ lạc thú nhân, ngẫm lại bọn họ gặp được tình hình, hắn cẳng có thể là cái không có bộ lạc lưu lạc thú nhân, chỉ có thể đi các nàng lúc ban đầu gặp được địa phương đợi mấy ngày, đáng tiếc không chờ đến người. Hơn nữa nàng kỳ thật liền A Lư Cốc tên đều nhớ không rõ lắm, không xác định có phải hay không kêu cái này danh, liền càng khó tìm. Không có biện pháp Nàng chỉ có thể trước hướng phía tây tìm kiếm nguyên thủy thú rừng rậm, quyết định đi xem lại nói. Nàng vẫn luôn hướng tây đi, quá mức xa xôi đường xá, còn có nàng chưa từng gặp qua động vật cùng thú nhân cùng với vô pháp thích hướng địa hình cùng thời tiết, nàng đi rồi thật lâu mới đến đến này. A lưu cốc, tống hứa nghi hoặc, suy đoán, là ô 33 Vấn đề tới rồi nơi này, lại đột nhiên quải cong, tống hứa tò mò, kia cũng là cái loại rắn thú nhân sao. A lưu cốc thú hình là mãng, hắc đế màu vàng sọc, cùng ta phối màu giống nhau Khá xinh đẹp. Đại lao hổ trả lời. Tống Hứa liên tục gật đầu, sau đó nhỏ giọng đối Ô Mộc nói, ta cảm thấy đỏ sẫm đế màu đen hoa văn phối màu mới đẹp nhất. Lại nhỏ giọng hát Sâm cũng nghe tới rồi, nàng làm bộ không nghe được mà khấu nóng mướt, hồi ước nói, ta gặp được hắn thời điểm, hắn hình thể liền cùng Ô Mộc hiện tại không sai biệt lắm đại, kia vẫn là ta rời đi bộ lạc du lịch gặp gỡ cái thứ nhất đánh không lại đối thủ. Đại lao hổ nói tới đây có tinh thần, ph phất trở lại quá khứ, chiến ý bùng bột mà banh lão hổ nóng Ta không đánh quá hắn, còn kém điểm bị hắn treo cổ, ta không phục, liền đi theo hắn khiêu khích rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không đánh quá. Nếu đánh không lại, ta quyết định cùng hắn sinh cái hài tử. Tống hứa, cái này lo dịp thật sự thực thú nhân. sau lại đâu? sau lại các ngươi liền biến thành bạn lữ? Tống hứa truy vấn. Đương nhiên không có, ta đi ra ngoài du lịch cũng sẽ không dừng lại ở một chỗ. Đại Lao Hổ đương nhiên trả lời, ta hoài hài tử liền đi rồi, ta tin tưởng ta hài tử khẳng định so với hắn càng cường. Tống Hứa nhớ tới chính mình xem qua động vật thế giới, xác thật, cơ bản đều là giống cái dưỡng hài tử, liền tính là nàng nguyên thân sóc, khi còn bé đều là cùng mẫu thân ở bên nhau, một thành niên đã bị đuổi ra tới. Trong bộ lạc bạn lữ đều không cố định, hát Sâm tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Cho nên người cùng A lưu Cốc liền rốt cuộc không gặp được quá. Ta lại không có việc gì tìm hắn. Hắc Sâm gãi gãi mang mướt, có chút buồn rầu, sau lại lại muốn tìm hắn liền tìm không đến. Tống Hứa, cách mười mấy năm đó là rất khó lại tìm được. Cái kia A Lư Cốc vì cái gì sẽ ở ngay từ đầu liền cùng ngươi nói nếu Hải Tử là bán thú nhân? Có phải hay không chính hắn từ trước là bán thú nhân, hắn trải qua quá. Đại lão hổ bằng thẳng, không rõ ràng lắm, ta lại không để bụng hắn phía trước thế nào, trải qua qua cái gì? Kia chỉ là nàng tuổi trẻ khi ở du lịch trên đường gặp được vô số đối thủ chi nhất, duy nhất đặc thù điểm chính là nàng đánh không lại cho nên mượn hắn sinh cái Hải Tử. Ta nhớ lại hắn nói, nghĩ đến bên này nhìn xem. Trên đường trải qua một cái tiểu bộ lạc Nơi đó có cái lão anh vũ thú nhân Hắn cũng cùng ta nói lên cái này truyền thuyết Ở nguyên thủy thú sinh hoạt rừng rậm bên cạnh có một mảnh hải dương Có thể tới đạt hải dương trung đệ nhất tòa tiểu đảo Liền có thể làm bán thú nhân biến thành thú nhân Tống hứa nghe xong, không cấm cảm thán Thú nhân cùng bán thú nhân vẫn là không giống nhau Nhìn xem lão hổ mụ mụ choáng váng lâu như vậy Một khi đình dược, ngôn ngữ công năng liền khôi phục đến tốt như vậy Nhìn nhìn lại ô mục, trời sinh ngôn ngữ công năng không được Hắn liền chưa từng nói qua như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Lao hổ mụ mụ có thể mở miệng, tống hứa quả thực tưởng đem sở hữu nghi vấn đều đảo ra tới hỏi nàng. Vừa rồi cái kia quái đồ vật, hắn từ trước có phải hay không cũng là thú nhân a Kia hẳn là cái bán thú nhân, bản thân cơ hóa trình độ nghiêm trọng, lại ăn quá nhiều nguyên thủy thú, biến thành hoàn toàn dạ thú. Hát sâm thanh âm thô lệ chấm thấp, một phen yên rộng, hai móng dao điệp, chẳng sợ trên người lông tóc còn không có hoàn toàn làm thấu, nhìn cũng là đã tính lại yêu nhã Tống hứa nhận thức mụ mụ mấy tháng, lần đầu tiên xem nàng như vậy đoan trang, không phải cái kia sẽ đuổi theo chính mình cái đuôi chơi đùa, sẽ đẩy đá ngầm phiên vỏ sò, sau đó dùng sức cùng ném chính mình móng đốt thượng bùn đại lao hổ. Từ trước hẳn là từng có không ít bán thú nhân biết được tiểu đảo tin tức, tìm tới nơi này, bất quá không phải sở hữu bán thú nhân đều có thể thành công tới tiểu đảo, đó chính là cái thất bại ví dụ. hắn tương đối may mắn, không có chết ở này phiến Hải Dương, còn tại đây sinh sống lâu như vậy. Bởi vì không có thành công, thất bại ở nửa đường nhân tâm có không căm lòng, kết quả liền trở thành người khác chặn đường tại sao? Tống hứa đem cái kia đã trầm đế chặn đường thạch ném đến một bên, tiếp tục hỏi, kia ôm một không thể ăn nguyên thủy thú thịt, cũng là A Lư Cốc nói cho người sao? Kia không phải, chúng ta trong bộ lạc có một cái lao nhân nói, bán thú nhân không thể ăn nguyên thủy thú thịt. Vậy người đi vào nơi này lúc sau biết nguyên thủy thú thịt không thể ăn nhiều sao? Tống hứa hỏi, đại lao hổ tĩnh tĩnh, liếm liếm móng đuốt che giấu xấu hổ Ta cho rằng ăn 12 chỉ sẽ không có vấn đề. Quá đói bụng lại không có mặt khác đồ ăn, nàng nghĩ ăn 12 chỉ sẽ không có vấn đề. Nếm thử ra biển thời điểm nàng cũng gầm qua cá, nhưng nàng không am hiểu chảo cá. Vài lần nếm thử ra biển thất bại, nàng ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, bất chi bất giác ăn quá nhiều nguyên thủy thú, liền. Biến thành như bây giờ. Mẹ đừng để ý, kia đều đi qua, ngươi nhìn, ô một không có việc gì, còn đi tới nơi này, hiện tại tiểu đảo liền ở chúng ta phía trước. Thắng lợi liền ở phía trước, chúng ta tương lai một mảnh quang minh. Ta may mắn giá trị chính là rất cao. Tống Hứa không có thể từ hát Sâm trong miệng biết trên đảo nhỏ có cái gì, nhưng nàng hiện tại càng thêm mong ngợi, hận không thể hiện tại liền cấp thuyền trang lên ngựa đạt lập tức tới trên đảo tìm tòi đến to cùng. Lúc này, trên bầu trời chợt xẹt qua một đảo tia chớp. Từ trạng vượng liền bắt đầu hội tụ ưu ám bất chi bất giác trở nên dày nặng, muốn hạ mưa to. Tống Hứa, cấp điểm mặt mũi lãng không cần quá lớn, cầu xin Trước 59-59, trên biển mưa to, sấm xét tầm ẩm, sóng lớn ngập trời. Chẳng sợ có một con thể trọng đủ trọng đại lao hổ ở nặng cân, thuyền vẫn là vài lần suýt nữa bị sóng lớn đánh nghiêng, liền tính tạm thời không thiên, trên thuyền đồ vật không cố định cũng đều theo đầu sóng phiêu đi rồi. Tống hứa cái này thể trọng nhẹ nhất thuyền viên cũng thiếu chút nữa theo trang nước ngọt không quả sắc cùng nhau bị lãng cuốn đi, từ trên thuyền bị vứt lên ngáy mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như nổi sát xào cây đầu, nhắm thẳng ngoại nhả Cũng may ôm muột dùng đuôi rắn đem nàng chặt chẽ chói chặt, lúc này mới tạm thời làm nàng tránh được một kiếp. Hạt mưa cùng với một đợt so một đợt cao đầu sóng chụp đánh ở bọn họ trên người, tống hứa trên cơ bản là phế đi, Ô Mộ cảm giác được chính mình bó sóc con giống như một đoàn chân trượt mì sợi, nhắm thẳng Hạ rớt, làm đến hắn cũng không tự chủ được tăng thêm lực đạo. Một tá lôi liền quay song sóc miễn cương Ô Lai, run rẩy mà vươn một bàn tay, bị hoảng đến hơi thở mong manh mà nói, "Quá khẩn." Ô Mộ không nghe được nàng nói cái gì. Chỉ cảm thấy đến nàng ở động, vì thế vòng quanh cột buồm xoay vài vòng, đem đầu chuyển tới bên người nàng, dùng đầu ngăn trở lại một mảnh bát tới sông lớn. Đại lao hổ tứ chi chặt chẽ bái ở trên thuyền, nàng cũng là một con trải qua mấy lần trên biển sóng gió đại lao hổ, có chút kinh nghiệm. Thấy ôm một đêm tống hứa quấn lấy, mà hắn cuốn lấy kêu căn cột buồm sắp bị sóng biển cấp đánh gãy, nàng hướng tới hai người giống lên một tiếng. Giống sông nàng nhớ tới chính mình có thể nói, lại hô thanh, lại đây. vừa lúc lúc này cột buồm nước gãy Chân trượt đại xà không có kịp thời buông ra cái đuôi đi chói chặt tân cố định vật hắn lo lắng cái đuôi buông lỏng liền đem sóc con cấp liên quan buông lỏng ra một cơn sóng đánh tới thân thuyền nghiêng, tố một cùng tống hứa liền theo cái này lực đạo lăn đến đại lao hổ trước mặt bị đại lao hổ dùng móng vuốt chụp đến chính mình cái bụng phía dưới nàng bụng dính sát vào ở bông thuyền giờ phút này đem hai cái nhãi con đẻ ở phía dưới giống một cái lông xù xù đai an toàn trên người nàng ra lông đã bị toàn bộ gước nghiệp chỉ có cái bụng thượng còn có một chút khô giáo lông tóc Tống Hứa chỉ cảm thấy bị xoay chuyển trong váng, giơ tới bãi đi còn kém điểm bị lật chết, sau đó đột nhiên rơi vào một cái khô giáo ấm áp thảm lông, bên ngoài đáng sợ tiếng gầm cùng dọa người động tính lập tức đều nhỏ đi xuống, cách tầng cái gì? Ôm nửa cái thân thể bị đè ở đại lao hổ bụng, hắn lúc này mới dám thoáng bung ra sóc con. Hắn có chút do dự mà đem sóc con gửi lại ở mẫu thân nơi này, theo sau liền phải bò đi ra ngoài, lại bị đại lao hổ một móng vuốt tắt trở về. Lao hổ hữu lực móng vuốt gắt gao thủ săn thuyền. Ngừng đại đại đầu hổ, ở sóng gió chung mắt nhìn phía trước, hai chỉ ướt dầm dề lỗ thai tinh thần mà dựng thẳng lên, lại chật vật lại anh dũng. Đáng tiếc, sóng gió vẫn là quá lớn. Một đạo so với phía trước càng mãnh liệt càng cao đầu sóng lấy che trời lấp đất tư thế trụ đánh lại đây, rốt cuộc đưa bọn họ thuyền hoàn toàn ném đi. Liên lao hổ mang thuyền, ở sóng biển trung quay cùng rất nhiều lần, nước biển giót tiến lô thai trong lỗ múi. Ô một ý thức được không đúng, bơi ra tới, lần này đại lao hổ không rảnh lo hắn Ô một trái lại biến thành đai an toàn, đem đại lao hổ chặn ngang cùng thuyền cột vào cùng nhau, chờ đợi cái này đầu sóng qua đi. Ở trở nên có chút vẩn đục trong nước biển, đầu tiên toát ra tới một cái kim hoàng sắc lao hổ đầu, theo sau thuyền một góc cũng lộ ra mặt nước. Sóng lớn qua đi, lão hổ dùng sức đem thuyền phiên trở về, trước tiên đi kiểm tra chính mình để ở bụng phía dưới sóc con còn ở đây không. Con hảo, nàng con ở vừa rồi ở đáy biển, có như vậy trong chốc lát đại lao hổ rời đi thân thuyền, làm nước biển hướng qua bụng. Cũng may Tống hứa phản ứng tương đối mau lập tức tốn chặt lao hổ trên bụng trường bao, ở trong nước phiêu đáng trong chốc lát sau thành công bị ô mục hợp với đại lao hổ cùng nhau bó trụ. Ba người đều có vẻ phá lệ chật vật, đại lao hổ lông tóc toán ước, không được ném đầu cùng đánh hát xì, giống như sặc nước biển. Ô mộc thương còn không có hảo, trên người đồ thảo lá cây đã sớm bị nước biển cọ rửa sạch sẽ, hiện tại miệng vết thương đều lộ ở bên ngoài, có chút lại bắt đầu đổ máu. Hắn vừa rồi vì ở trong biển cố định dùng rất lớn sức lực Hiện giờ được đến thở dốc cơ hội, ghé vào trên thuyền, thân rắn phập phòng rõ ràng, giống ở thở dốc. Sóc càng không cần phải nói, nàng hiện tại cùng một cái tiểu lão thử cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà, trước mắt nguy cơ còn xa xa không có quá khứ, thiên vẫn cư âm trầm, trên biển sóng gió vẫn cư không có đình chỉ, mắt thường có thể thấy được, nơi xa lại có đầu sóng đuổi theo mà đến. Nay thuyền lần lượt lao ra sóng biển, lần lượt phiên ngã vào trong nước biển, lại bị lật qua tới. Liên tiếp mà sóng to đánh tới, Sau khi kết thúc mặt biển thượng không còn có kia con ngoan cường thuyền nhỏ thân ảnh sau nửa đêm tàn sát bừa bãi qua đi biển rộng khôi phục bình thả Vũ thu mây tan tầng mây khe hở chung lại lộ ra lộng lấy ngôi sao nơi xa một đường sáng sớm ánh rạng đông nhất phái tân sinh ôn nhu cảnh sát sau ôm một chuỗi không quả xác làm pha bơi phiêu ở trong nước biển nàng gục xuống ở quả sát thượng đầu đột nhiên nâng lên nàng tỉnh dưới thân nước gợn độạo nàng theo bản năng ôm chặt quả xác mới vừa tỉnh mê mang hai mắt ở bốn phía tìm kiếm chung quanh không có thuyền bóng dáng, cũng không có lao hổ cùng sả. Đêm qua tình huống quá hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ giống như vào máy trộn, bị giảo tới giảo đi, lại giống vào máy giặt, trong chốc lát nước vào ra thủy. Sau lại nàng choáng váng mà liền trong lúc hỗn loạn bị nước biển hướng chạy, cuối cùng chỉ tới kịp túm chặt thuyền gỗ bên cạnh một chuỗi sắp chân tuột không quá xác. May mắn chính là nàng không có chết ở trong biển, bất hạnh chính là nơi này giống như liền dư lại nàng một người. Đỉnh đầu là mãnh liệt thái dương, chung quanh là nước biển. Mà nàng muốn đi tiểu đảo Tống hứa tả hữu nhìn xem Tận lực bình tĩnh mà xoa xoa đầu cùng lốt thai Xoa xoa cánh tay Xoa xuống dưới một mảnh một ít mới Vì cái gì? Một cái tiểu đảo Biến thành hai cái Hiện tại, ở nàng bên tay trái Có một tòa tiểu đảo mơ hồ hình dáng Mà ở nàng bên tay phải Cũng có một tòa tiểu đảo Bên tay phải này tòa tiểu đảo nhìn qua ly nàng đặc biệt gần Nàng ước chừng chỉ cần lại du cái mấy ngàn mét liền đến Cho nên nàng hiện tại là ở đâu? Nàng muốn đi tiểu đảo là ở đâu? Ô một cùng hát sâm ở đâu? Bọn họ là trầm đế vẫn là cũng bị thổi đến trên đảo. Tống hứa kiên định mà cho rằng, xa xa bơi lội kỹ xảo cao siêu nhất định có thể thoát vây, láo hổ có ra biển kinh nghiệm, lại có thể bái thuyền không bỏ không đến mức chết đuối, hai cái khẳng định đều không có việc gì. Chân chính có việc chính là nàng, nàng khẳng định ở trong biển phao thật lâu, liền tính là cái sóc làm lúc này đều phải phao trướng, húng chi nàng, cảm giác đều phải phao lạ. Cần thiết được với ngạ Nàng quyết định hảo Cũng mặc kệ nào tòa tiểu đảo mới là lúc ban đầu mục đích địa Bao kính hướng khoảng cách gần nhất kia tòa tiểu đảo bơi đi Hai điều chân sau ra sức phích thủy Mệt mỏi liền ghé vào quả sát thượng nghỉ ngơi trong chốc lát Ở nàng phía sau Chế hai một mình trường 10 mét nhiều đại gia hỏa Đầu viên chiều cao Vây lưng đứng thẳng Trên người có hắc bạch hai sát Là hai chỉ cá voi cọm Này hai cái đại gia hỏa lén lén lút lút quan sát đến phía trước bơi lội thông thả sóc Phát ra chỉ có tộc nhân có thể nghe được giao lưu thanh âm. Đó là thứ gì? Thực rõ ràng, cùng chúng ta giống nhau là thú nhân. Ta đương nhiên biết người tên ngốc này, ta là nói ta chưa từng gặp qua loại này thú nhân. Thực rõ ràng, nàng không sinh hoạt ở trong biển, liền bơi lội đều sẽ không. Ta đương nhiên biết nàng không sinh hoạt ở trong biển, người tên ngốc này, trong biển thú nhân như thế nào hội trưởng như vậy mau Ta là nói nàng là cái gì thú nhân? Hai huynh đệ giao lưu khiến cho mười mấy km nhà ngoại tộc mặt khắc các thành viên chú ý, bọn họ đang ở đi săn, vừa mới kết thúc liền nghe được cái này đối thoại, vì thế cách hải phát ra dò hỏi, đã xảy ra cái gì, các người đang nói cái gì. Có một cái chưa từng gặp qua xa lạ thú nhân ở tiếp cận chúng ta đảo. Trong đó một cái cá voi cọp thú nhân nói. Còn lại cá voi cọp các thú nhân tức khắc kích động lên, bọn họ nơi này đã thật lâu không có đã tới xa lạ thú nhân. Chỉ có những cái đó muốn được đến biến hóa bán thú nhân sẽ đến nơi này Thông thường bọn họ đi vào nơi này khi trên người biến hóa đều đã phi thường rõ ràng Cho nên có vẻ táo bạo có công kích tính Mỗi một lần như vậy bán thú nhân vào nhầm Đều có thể làm cá voi cọp gia tộc cùng bọn họ đánh nhau một trận Lúc này đây, bọn họ cho rằng cũng là cái này tình huống Một đám cá voi cọp trực tiếp hùng hổ liền chạy đến kia đi chợ đánh nhau khí thế sợ tới mức đi ngang qua 7 cá đều nẻ xa ba thước Sau đó Một đám cá voi cọp quay chung quanh sóc. Đây là người nói xâm lấn chúng ta đảo thú nhân. Nàng nhìn qua còn không có ta dùng để tắc kẽ răng cá đại. 10 tấn trọng cá voi cọp vơ ngữ mà nhìn ngâm mình ở trong nước sóc. Nàng thượng thân phơi khô, lông tóc xóa tung, nhìn qua chính là cái tạc khởi mau cầu. Cái này làm cho nàng thân hình trở nên lớn hơn nữa, nhưng ở cá voi cọp nhóm trong mắt cũng không có gì khác nhau. Một cái siêu tiểu nhân tiểu gia hỏa. Ta không có nói xâm lấn, chỉ nói xa lạ thú nhân. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không giải thích? Ngươi đầu hóc đều không có cái này thú nhân đại. Các ngươi không cảm thấy cái này nhò nhỏ thú nhân thực đáng yêu sao? Không biết ta có thể hay không sờ nàng? Tống hứa ở cá voi cọp nhóm xuất hiện khi khẩn trương một chút, theo sau liền phát hiện bọn họ cho nhau xào lên. Nàng cũng cảm giác được, này đó đều là thú nhân, bất quá có thể là lục địa cùng hải dương thú nhân ngôn ngữ không thông dụng, bọn họ hiện tại cái nhau dùng ngôn ngữ nàng nghe không hiểu. Hải! Các ngươi hảo! ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Tống hứa hỏi. Nàng nói chuyện. Khen nàng đáng yêu cá voi cọp kinh hô. Tống hứa, ngươi cũng nói chuyện. Câu này ta có thể nghe hiểu. Đi trên đảo phần sau đoạn, Tống hứa là đi nhờ cá voi cọp xe đi. Tốc độ quả nhiên không phải giống nhau mau. Chính là không yên ổn ổn. Thường xuyên còn muốn đổi xe. Ta tới. Để cho ta tới. Hảo, nên ta, mau đổi một chút. Mau đem nàng vứt cho ta. Ngươi cái này đáng chết đầu to. Ngươi như thế nào có thể đoạn? Này đàn cá voi cọp giống như đem nàng trở thành một cái len sợi bóng cao su ở chơi đùa, phía sau tiếp trước muốn thể nghiệm chịu tải lục địa mao cầu cảm giác. Chứ bỏ điểm này, thể nghiệm vẫn là không tồi, ít nhất không cần nàng chính mình cố sức dôi chân, quá mệt mỏi. Tống hứa bước lên tiểu đảo. Trên đảo tất cả đều là màu xám đáng ẩm một chút thực vật xanh cũng chưa nhìn thấy, chỉ có đá lởm trầm quái thạch. Rất nhiều quái thạch đứng sừng sững ở trong nước. Tống hứa bị cá voi cọp nhóm bồ nào nhốn nháo trở đi ngang qua những cái đó tiểu đảo bên ngoài đá ngầm, đi tới tiểu đảo bên trong cá voi cọp bộ lạc. Bọn họ là hải dương thú nhân, nhưng biến thành thú nhân hình thái tình hình lúc ấy đến trên đảo bộ lạc tiến hành sinh sản sinh hoạt. Cái này địa phương, ngoại lai thú nhân thông thường đều không thể tiến vào, từ trước tới gần xa lạ các thú nhân đều bị này đàn hung tàn đại ra hỏa nhóm cắn xé thanh cha Nhưng mà, sóc thú nhân quá tiểu một con, nhìn qua một chút uy hiếp đều không có. Cá voi cọp các thú nhân chưa bao giờ gặp qua như vậy thú nhân, đối nàng tò mò cực kỳ, không cảm thấy nàng có cái gì huy hiếp, trực tiếp liền đem nàng tái tới rồi đại bản doanh. Tống hứa nhẹ nhàng đi vào cái này hồi lâu không có người ngoài đặt chân địa phương, tiếp nhận một khác chỉ cá voi cọp thú nhân đẩy tới không quả sắc xuyến. Nàng phía trước muốn chính mình ôm, nhưng nhiệt tình đại cá voi cọp kiên trì yêu cầu giúp nàng lấy, kết quả trên đường liền chơi một đường, cái này quả sát phao cứu sinh đều mau cho hắn chơi tan thành từng mảnh. Còn cho nàng thời điểm còn có điểm chưa đã thèm. Chương 60-60 Tình huống cùng Tống Hứa tưởng có điểm không giống nhau. Nàng hiện giờ nơi đảo, không phải các nàng nguyên bản mục đích địa nàng ở trên mặt biển tỉnh lại khi, nhìn đến khoảng cách khá xa kia tòa đảo, cũng không phải. Tại đây một cái thẳng tắp thượng, kỳ thật phân bố 3 tòa đảo. Đường các nàng thừa thuyền ở trên biển, nhìn đến chỉ là đệ nhất tòa đảo, cũng chính là bọn họ mục đích địa Làm một cái không có mau, thể trọng so trọng, sẽ bơi lội đại xà. Tô mục trước hết từ trên thuyền bị chụp đánh xuống dưới. Hắn ở đầu sóng quay cùng chim nổi, cuối cùng tới đệ nhất tòa đảo Phàm Vi. Khi đó đại lão hổ còn gắt gao bái ở thuyền gỗ thượng, đè nặng cái bụng phía dưới sóc con tiếp tục lướt sóng. Thể trọng đồng dạng thực trọng đại lão hổ, cuối cùng hợp với thuyền gỗ cùng nhau, bị vọt tới đệ nhị tòa đảo trung quanh. Mà thể trọng nhẹ nhất, còn lay không quả sát phao cứu sinh sóc con, tựa như một mảnh lông chim nước chạy bèo trôi, phiêu đến xa nhất, đi tới đệ tam tòa đảo phụ cận. Ba cái đảo Ba người, đều đều bài bố. So sánh với sóc con bởi vì vô hại lại đáng yêu trực tiếp bị đệ tam tỏa trên đảo cá voi cọp thú nhân mang về bộ lạc, đệ nhất tòa trên đảo ô mục liền không có may mắn như vậy. Hắn bị lạng đánh đến ngắn ngủi ngất đi rồi một lát, lại từ trong nước toát ra đầu tới, liền chưa thấy được lao hổ cùng sóc bóng dáng, có thể nhìn đến chính là ở phụ cận đảo. Kêu một trận tiếp một trận lãng đưa bọn họ đánh đến chật vật hôn đầu đồng thời, cũng đưa bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến mục đích địa Ô một không ở chung quanh tìm được thuyền, liền quyết định thượng đảo, hắn cho rằng lão hổ cùng sóc đều bị vọt tới trên đảo đi. Này một tòa trên đảo sinh hoạt hải dương thú nhân là cá mập tộc đàn thú nhân, bọn họ là nổi danh trên biển sát thủ, bởi vì bọn họ hung tàn cùng với tộc đàn chủng loại đông đảo, lúc này mới làm cho bọn họ chiếm cứ lớn nhất đệ nhất tòa đảo. Bởi vì trên đảo đặc thủ, hàng năm sẽ có đến từ trên đất bằng bán thú nhân tìm tới nơi này tiến hành thoái hóa, bọn họ thường thường tới đều là đệ nhất tòa đảo. Bởi vậy trên đảo cá mập thú nhân đối trên biển thường thường toát ra bán thú nhân tập mãi thành thói quen. Thông thường, trên đảo cá mập các thú nhân sẽ căn cứ tâm tình, đối này đó đáng thương ra hỏa tiến hành trêu đùa hoặc là làm lơ, còn có bộ phận tính cách gác liệt một ít sẽ làm ra công kích hành vi. Ô mục tới gần này tòa đảo khi, ở cái này phương hướng đợi chính là một cái hiếu chiến cá mập trắng thú nhân. Hắn Dương chính mình mọc đầy răng cương miệng rộng, nên ngang mà đi vào ô mục trước mặt, quan sát cái này bán thú nhân. Cung hải xa lớn lên có điểm giống, nhìn ra được tới thu hóa đã tới rồi hậu kỳ, giống nhau dưới loại tình huống này bán thú nhân cũng chưa cái gì lý trí, chỉ biết đối ngăn chở đối phương phát ra công kích. Cá mập trắng ngăn ở chính phía trước, chờ đối phương đụng phải tới, hảo lấy hắn hoạt động hoạt động thân thể. Gần nhất trên biển sóng gió thường xuyên, có thời gian rất lâu không có lục địa thú nhân lại đây, hắn nhàm chán đến độ mau đi đệ tam tòa đảo cùng những cái đó lưu manh cãi nhau. Nhưng mà ôm một lại ngừng lại, hắn phân biệt ra mặt trước là cái thú nhân vì thế hơi há mồm phun ra mấy cái rách nát chữ, đảo, tống hứa, ở, hát sâm, thuyền, đến, trên đảo. Cá mập trắng liền không nghe hiểu cái này, thậm chí không rõ bán thú nhân đang nói cái gì, hắn cũng không có cái kêu kiên nhẫn đi phân biệt, đi vào nơi này bán thú nhân còn có thể có chuyện gì, không đều là tưởng tiến đảo đi gặp cục đá thoái hóa. Hắn trực tiếp tuét miệng không có hảo ý mà trả lời nói, không sai, ngươi muốn đồ vật liền ở trên đảo, nhưng là ta sẽ không làm ngươi qua đi. Xa xa có thể chịu này khiêu khích. Hắn mới vừa đánh mất sóc. Vừa nghe lời này, khuôn mặt nhân lại, nháy mắt biến thành dữ tợn sàn ao, hướng về phía chặn đường cá mập trắng tắp tới. Hừ, chúng ta bộ lạc là các ngươi muốn tới thì tới sao? Vô dụng lục địa thú nhân. Xem ra không đem ngươi xé nát rơi tại trong biển bí cá. Cá mập trắng cũng đón đi lên. Nước biển quay cuồng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đỏ phủ đến mặt biển, cắn xé hai chỉ cự thú ở mặt biển hạ du động. Giọt máu màu đỏ dấu vết huyết tán đến xung quanh, một lát sau lại bị nước biển pha loãng. Huyết tinh khí vị đưa tới mặt khác cá mập thú nhân, một con đầu nhỏ nhọn, nhọn kiếm hôn cá mập cùng một con có co chú ý hình đầu chú ý đầu song kê cá mập đồng thời đã đến, bọn họ kinh ngạc phát hiện, thường xuyên ở gần đây hải vực nghỉ ngơi đồng bạn, cái kia tính tình cổ quái lại ai đánh nhau răng nhọn trợn trắng mắt cùng bạch cái bụng nổi tại trên mặt nước. Hắn là đánh thua sao? Liên răng nhọn đều thua, chúng ta còn thượng không thượng? Ta không thượng. Ta chỉ là cho rằng răng nhọn ở chỗ này ăn cái gì con mồi, nghĩ tới tới làm hắn phân ta một ngụm, ai biết là cái bán thú nhân, tính tính. Răng nhọn đây là làm sao vậy? Đã chết sao? Bị độc phiên đi, trước kia đốn nước bị cách vách trên đảo nhưng cái đó sữa chập còn không phải là cái dạng này. Muốn hay không còn hắn? Chúng ta vẫn là đem hắn kéo đi thôi, đúng vậy, cái kia đem răng nhọn đánh thành như vậy bán thú nhân đi đâu vậy? Kiếm hôn cá mập nói. Rất có cùng tộc cái mà dùng nhòn nhọn đầu chọc phiên cái bụng cá mập trắng, muốn đem hắn đẩy cách nơi này. Bán thú nhân đang ở trong nước sâu kín mà nhìn này hai cái thảo luận cá mập thú nhân. Trên người nhiều vài cái xe rách miệng vết thương đại xà răng nọc cũng chưa thu hồi đi, hắn nhìn hai cái tân thú nhân, không quá thanh tỉnh trong đầu ở phân tích nếu là không muốn công kích bọn họ. Lúc này, bị đồng bạn nhòn nhọn miệng chọc đến đau tỉnh cá mập trắng dãy ruột. Ra còn có thể đánh, ngươi đừng núp ních. Ra chính là phụ cận nhất hung. Ai thấy ra đều phải tránh né. Những lời này nhưng thật ra không sai, giang nhọn từ nhỏ liền ở phụ cận ba tòa trên đảo len lỏi khiêu khích, không nói những cái đó cùng bọn họ là thiên địch, trời sinh quan hệ không tốt cá voi cọp thú nhân, liền tính là cách vách trên đảo những cái đó không yêu cùng bọn họ trà trộn ở bên nhau xưa thú nhân đều phiền hắn phiền đến muốn mệnh, thấy hắn đều quay đầu liền đi, mặc kệ hắn. Mà hắn ở xa xa kịch độc trung nhanh như vậy tỉnh táo lại, cũng muốn cảm tạ từ nhỏ khiêu khích sứa nhóm bị độc nhiều, độc ra kinh nghiệm. Chú ý đầu song kê cá mập hỗ trợ đẩy cá mập trắng hướng trên đảo đi, khuyên hai câu, người đôi mắt đều phiên không trở lại, cũng đừng nghị đánh nhau, cái kia bán thú nhân cũng không biết đi đâu vậy, đường độc Hắn Trên đảo tộc nhân khác phần lớn đều không yêu quản những cái đó đường xa mà đến bán thú nhân, dù sao bọn họ đi trên đảo thiên hố gặm xong cục đá liền đi rồi, cũng sẽ không lưu lại nơi này. Bọn họ là tòa cá mập tộc hôn cư đảo, đại gia muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không giống cá voi cọp bộ tộc như vậy tính bài ngoại. Xa lạ thú nhân tới gần một chút đều phải săn giết, đương nhiên, có tộc nhân săn giết lại đây xa lạ thú nhân bọn họ cũng sẽ không quảng. Chỉ có răng nhọn, hắn mỗi lần nhìn đến lại đây bán thú nhân đều phải khiêu khích, chủ yếu là ở gần đây mọi người đều phiền hắn lười đến cùng hắn đánh. Đại xa ẩn nút ở trong nước biển, đi theo bị đồng bạn đẩy đi cá mập trắng phía sau, bơi tới trên đảo. Thượng đảo, ba cái cá mập tộc thú nhân liền biến thành thú nhân hình thái. Đẩy người hai cái thú nhân, một cái tiêm cái mũi trường cảm một cái đầu to bị đẩy cá mập trắng là cái màu đen tóc ngắn vành mắt biến thành màu đen thanh niên nói chuyện khi răng cơ chạm sáng như tuyết hàm răng cắn đến ca ca vang đi vào trên bờ sau cá mập trắng răng nhọn một lộc cộ lại bò ngồi dậy kiên trì muốn xuống nước tiếp tục đi tìm cái kia có độc bán thú nhân đánh nhau nhưng là chạm đều đứng không vững một đầu lại l lện ở trên mặt đất đem trên mặt đất tạp ra cái hố nào có cái gì bán thú nhân chúng ta cũng chưa nhìn đến người khẳng định là đi rồi hai cái đồng bạn Khuyến hắn Nếu tống hứa ở chỗ này, là có thể sinh động miêu tả này ba người hô động cảnh tượng, uống say uống say phát điên đoan loại cùng hắn hai cái bằng hưu. Dâm tiếng nước chảy, một con đại xà đầu từ trong nước biển xuất hiện, bình tĩnh nhìn bọn họ ba người. Trường cái mũi xoa bóp cái mũi của mình, thế nhưng thật không đi, hiện tại là muốn như thế nào, đánh nhau. Đầu to sờ đầu mình, hắn giống như đang nói cái gì. Cá mập trắng táo bạo, quản hắn nói cái gì, là huynh đệ liền cùng ta cùng nhau chém hắn. Ồ một đối này ba người lặp lại một chút chính mình muốn tìm người tố cầu, bởi vì hắn đi vào này tòa trên đảo sau, cũng không phát giác hát sâm cùng tống hứa hơi thở, hắn muốn biết hai người có phải hay không ở đảo nội càng sâu chỗ. Nhưng mà, cái này trạng thái hạ hắn ngôn ngữ công năng thật sự thoái hóa đến có điểm lợi hại, lý giải năng lực siêu quần sóc phiên dịch lại không ở này, ba người không nghe hiểu. Đại Sa cũng phát hiện bọn họ nghe không hiểu, hắn quyết định chính mình tiến đảo đi tìm xem xem. Cá mập trắng còn muốn đi hắn Bất quá lục địa là đại xà địa bàn, ở trong biển cá mập trắng đều bị độc phiên, húng chi thoát ly nước biển cá mập trắng, không biến thành thú hình hắn đối kháng không được lớn như vậy một con rắn biến thành thú hình ở trên bờ lại chỉ có thể giống cái con toy lăn lộn lợi dụng thể trọng áp chết người, này đối đại xà tới nói tương đương không có hiệu quả công kích. Đại xà từ cái này đi đường lộn xộn cá mập trắng thú nhân bên người đi ngang qua, chuyên tâm trên mặt đất đảo tìm người. Trên đảo trùi lủi đều là cục đá, chưa thấy được một chút tiên hoa lục thảo. Ô một không quá thanh tỉnh trong óc toát ra tới một cái ý niệm, tống hứa khẳng định không thích nơi này. Đại xa mang theo còn ở đổ máu miệng vết thương từ mấy cái tuổi đại cá mập thú nhân bên người trải qua. kia mấy cái đang nói chuyện gần nhất bộ lạc sinh dục xuất giảm xuống lão cá mập ngó hắn liếc mắt một cái, thơ năm nay lại tới nữa bán thú nhân. Mấy năm gần đây tới bán thú nhân cũng ít. Có cái tinh cá mập thú nhân xem đại Sa ngầm đầu, một bộ tìm không thấy phương hướng bộ dáng, cho rằng hắn không biết địa phương ở đâu. Có ban thú nhân tuy rằng là tìm được rồi trên đảo, nhưng là không rõ ràng lắm kế tiếp như thế nào làm, liền sẽ là cái này mê mang bộ dáng. Hắn đá đá này đại xà thật dài cái đuôi thuận tay cho hắn chỉ cái phương hướng, ai, ai, thiên hố ở kia đâu. Ô một nghe hiểu những lời này, là chỉ lộ. Hắn nhanh chóng mà đi trước sở chỉ phương hướng, đi tìm lao hổ cùng sóc. Đương nhiên hắn hiện tại cũng nghĩ không ra vì cái gì chính mình không hỏi đối phương liền trực tiếp chỉ lộ. Hắn hiện tại đầu góc là đơn tuyến trình xử lý khí, chỉ còn lại có một ý niệm, ở phía trước. Trên đảo Thiên Hô ở Trung ương, cái đấy hàng năm có dọc nước, là bộ lạc tộc nhân lấy nước ngọt địa phương. Một cái đại xà xuất hiện, khiến cho hai cái múc nước thú nhân chú ý, các nàng là hai điều giống cái đại thanh cá mập, vẫn là một đôi mẹ con. Ra, lại tới nữa cái bán thú nhân, là cái xà thú nhân A, xà đã lâu chưa thấy được. Ta nhớ rõ vải thập niên trước cũng đã tới một con rắn đi, kia kêu, kêu một cái hùng. Nhìn đến thú nhân liền công kích, còn mang độc, độc phiên chúng ta vài cá nhân. Hắn đang làm gì? Tìm đồ vật. Kia cục đá không phải ở hắn bên miệng sao, còn tìm cái gì? Bán thú nhân đi vào nơi này, chỉ cần ăn xong thiên hốm một loại sẽ phát ra màu lam nhạt ánh Huỳnh quang cục đá, là có thể tiến hành lột xác, nói khó cũng không phải rất khó, khó nhất ngược lại là đi trước nơi này đường xá. Nhưng trước mắt cái này bán thú nhân, rõ ràng cục đá liền ở hắn đầu biên nơi nơi đều là, hắn lại như là tìm không thấy phương hướng. Đầu khắp nơi chuyển động, sà tin cũng thường xuyên mài nổ ra, chính là không, túi đầu đi ăn. Chương 61-61 Ngươi nói có thể làm bán thú nhân biến thành thú nhân phương pháp. Có A, còn không phải là thiên hố sao. Cá voi cọp thú nhân nói. Tống hứa chính là thuận miệng vừa hỏi, ai biết lại là như vậy đơn giản được đến đáp án, có chút kích động mà truy vấn, thiên hố. Ta có thể hay không đi xem. Cá voi cọp thú nhân thực tùy ý, kia có cái gì không thể. Bất quá là trong bộ lạc dùng để lấy nước ngọt còn có các gấu tể chơi đùa địa phương. Tống hứa đi theo mấy cái cá voi cọp thú nhân đi hướng bộ lạc phía sau thiên hố, trên đường cùng bọn họ nói chuyện hiếm, tìm hiểu về xà xà cùng lao hổ tin tức. Đáng tiếc, cá voi cọp nhóm đều không có thấy quá. Ở ba tòa trên đảo, chỉ có cá voi cọp bộ lạc không phải cái hôn cư bộ lạc, nơi này trừ bỏ cá voi cọp thú nhân, rất ít có chủng tộc khác thú nhân. Tống hứa đi theo một đám tuổi trẻ cá voi cọp các thú nhân đi vào trong bộ lạc Lại đi theo bọn họ ngay ngang mà đi ngang qua bộ lạc đi hướng thiên hố, trên đường gặp được cá voi cọp thú nhân đều phải nhiều xem nàng vài lần. Cũng may xem về xem, nhưng thật ra không có thú nhân khó xử nàng, không phải biểu hiện đến tò mò hữu hảo chính là trực tiếp làm lơ. Không có cùng nguy hiểm xà xà ở bên nhau sóc con, bị nhận định vì vô hại, đãi ngộ thẳng tắp dâng lên, nhẹ nhàng đã bị tiếp nhận, ở nhân ra trong bộ lạc tự do hành tẩu, không hề chứng ngại. Cho dù là mau đến thiên hố khi gặp gỡ một cái nhìn qua thượng tuổi tướng mạo lại hung giống cái cá voi cọp sóc con cũng không có bị khó xử. Một đám người trẻ tuổi nhóm xúc đầu kêu, tây nê. Tống hứa trà trộn trong đó đi theo kêu người, tây nê. Cái kia nhìn qua hung hung giống cái cá voi cọp rối tay sờ sờ sóc đầu, lộ ra cái lệnh người kinh tủng mỉm cười. Nhìn kia liệt khai trong miệng trên dưới hai bài răng hàm răng, tống hứa cũng đi theo người trẻ tuổi cá voi cọp nhóm cùng nhau rụt rụt đầu. Nãi nãi! Ngài cười rộ lên giống như muốn ăn tiểu hài tử. Nhàm chán tuổi trẻ cá voi cọp nhóm đem tống hứa đưa tới trong bộ Lạc Tiên hố. Cái này thiên hố so mặt khác hai tòa trên đảo thiên hố còn muốn đại, một cái cá voi cọp thú nhân ở hố nhặt lên một khối phát ra màu làm nhạt ánh huỳnh quang cục đá. Ngươi xem, cái này cục đá, bán thú nhân ăn là có thể thoái hóa. Tống hứa tiếp nhận kia khối dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng cục đá, chợt vừa thấy màu lót là màu đen, nhưng tùy ý chuyển động cục đá là có thể ở mặt trên nhìn đến nhỏ vụn ánh huỳnh quang. Phóng nhạn hố, cơ hồ khắp nơi đều có loại này cũng đá, lớn nhất thậm chí có mấy mét trường, mặt ngoài quang mang lọc lẫy giống bầu trời đêm cùng lập lẹ ngôi sao giống nhau. Liền! Ăn luôn nó là được, đơn giản như vậy. Tống hứa tâm nói người đường tăng thầy cho tới Tây Thiên sau lấy chân kinh cũng không có đơn giản như vậy à, không còn muốn chút khảo nghiệm cùng thủ tục gì đó. Đơn giản sao? Các ngươi trên đất bằng thú nhân đến chúng ta này không đơn giản đi, hải bên kia còn có nguyên thủy thú, rất nhiều thú nhân đều chết ở nơi đó. Tống Hứa hiện tại giống như là tới trò chơi trung điểm, đối mặt một cái không có trách thủ cao cấp Bảo Dương. Kia như vậy quan trọng địa phương, các ngươi không lưu một ít người ở chỗ này thủ. Bảo bối địa phương như thế nào có thể không có thủ vệ, này không hợp lý. Vì cái gì muốn thủ? Nơi này lại không quan trọng. Một đám cơ bắp sáng bóng đầy miệng răng nanh cá voi cọp các thú nhân cười đến thuần phát thiên nhiên, này đó cục đá chính là điểm điểm, đối chúng ta lại không có gì dùng. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn muốn đi đi săn, chơi đùa. Nơi nào có thời gian thủ tại chỗ này, nơi này thực nhảm chán. Đã hiểu, thứ này chỉ một nửa thú nhân mà nói là bà bối, dân bản xứ không lấy chúng nó đương hồi sự. Ta đây có thể hay không nhặt mấy tảng đá đi. Ý thức được điểm này, Tống hứa đưa ra yêu cầu này. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nhiều đóng gói một chút, cấp xà xà, đại lao hổ không biết có cần hay không, cũng cho nàng, còn có thể phân cho trên đường gặp được bán thú nhân tiểu đồng bọn. Hơn nữa này cũng coi như là bản địa đặc sản có thể nhiều mang một chút, vạn nhất về sau dùng được với. Tống hứa đều tính toán hảo, ai biết cá voi cọp các thú nhân lại lắp đầu. Này cục đá mang đi liền vô dụng. Cá voi cọp các thú nhân mồm 5 miệng 10 mà giải thích, tống hứa tự động lực quá những cái đó nói nói bắt đầu cãi nhau mắng chửi người nói, lấy ra ra trọng điểm. Loại này cục đá, chỉ ở thiên hố nội mới có dùng, một khi rời đi thiên hố, cho dù là tại đây tòa trên đảo địa phương khác, đều sẽ chẩm dai mất đi mặt trên ánh huỳnh quang. Đường ánh huỳnh quang hoàn toàn tiêu tán, cục đá liền sẽ biến thành màu xám trắng, một chạm vào liền vỡ thành bột phấn, loại này bột phấn một nửa thú nhân thoái hóa biến hình cũng đã không có tác dụng. Hơn nữa, loại này ánh huỳnh quang tiêu tán tốc độ rất mau. Cụ thể có bao nhiêu mau? Tống Hứa nhặt một cục đá đứng ở thiên hô ngoại thí nghiệm, kết quả phát hiện chẳng được bao lâu, xinh đẹp cục đá liền mất đi quang mang vỡ thành cát bã, tiêu tiêu tán tốc độ tuyệt đối so với nàng chạy ra cái này đảo tốc độ muốn mau. Cứ như vậy, Nàng muốn đóng gói cục đá mang đi kế hoạch liền thất bại. Tống hứa vạn phần thất vọng, mắt trông mong nhìn những cái đó mang không đi cục đá nhóm, nội tâm tràn đầy đối mặt bảo tàng lại không thể dùng dây vò. Khó trách bán thú nhân nhóm đều chỉ có thể vượt mọi trong gai phiêu dương quá hải tới trên đảo, mà không có xuất hiện quá loại này cục đá lưu thông, nguyên lai là bởi vì vận chuyển khó khăn, bảo tồn không dễ. Đại khái là bởi vì cái này thiên hố từ trường hoặc là địa lý nguyên nhân, tống hứa đối thiên hố Nàng không cam lòng mà dọc theo hố xoay vài vòng, ý đồ tìm kiếm loại này cục đá không thể rời đi nơi này nguyên nhân. Ở thiên đáy hố bộ, nước ngọt biên Tống Hứa phát hiện vài khối hắt trên tảng đá mặt có khắc họa quá dấu vết, có thể tạo thành một vài bức khắc đá họa. Đây là cái gì? Ở Tống Hứa hướng thiên đáy hố bộ chuyển động thời điểm, vài cái đi theo sóc thỏa mãn lòng hiếu kỳ cá voi cọp thú nhân rời đi, Tống Hứa nghe được bọn họ thương lượng muốn đi đâu chảo cá ăn, nơi này chỉ còn lại có hai cái cá voi cọp thú nhân Chính là kia hai cái lúc ban đầu phát hiện tống hứa cá voi cọm. Này hai cái vừa thấy liền tuổi còn nhỏ, vẫn là huynh đệ. Nghe được tống hứa vấn đề, trong đó một cái nói, cái kia rất sớm liền có, ta khi còn nhỏ liền có. Một cái khác nói, ngươi tên ngốc này. Nàng hỏi chính là đó là cái gì, không phải hỏi khi nào xuất hiện, ngươi hẳn là trả lời cái kia là khắc lại họa cục đá. Tống hứa, có thể nhìn ra được tới là khắc lại họa cục đá. Cái kia là từ thật lâu phía trước lưu truyền tới nay họa. Nghe nói ở chúng ta bộ lạc ra đời chi sơ liền tồn tại. Phía trước gặp được quá cái kia gọi là Tây Nê lớn tuổi giống cái cá voi cọp đã đi tới. Cãi nhau cá voi cọp huynh đệ ngồi sổn một bên nhỏ rộng tiếp tục tranh chấp, Tây Nê lại chỉ cấp Tống Hứa nhìn trong đó một cục đá thượng họa, nơi này họa ý tứ là nói, bầu trời ánh trăng rơi xuống, tạp ra cái này thiên hố. Những cái đó dấu vết Tống Hứa hoàn toàn xem không hiểu, Tây Nê như vậy giải thích, Tống Hứa mới tỉnh nộ, nguyên lai like cái kia vòng lớn vòng chỉ chính là thiên hố. Thiên hố vòng nhỏ vòng là chỉ rơi xuống ánh trăng. Đương nhiên kia khẳng định không phải thật sự ánh trăng, tống hứa đoán có thể là thiên thạch. Nàng tiến đến tây nê bên cạnh, vẻ mặt ngoan ngoan truy vấn, kia này chương đâu, cái này là có ý tứ gì. Nàng chỉ kia chương mặt trên con nàng cảm thấy hương thú đồ vật, là mình người đuôi cá người, là mỹ nhân ngư. Tuy rằng người kia thân họa quá chịu tượng, thực miễn cưỡng mới có thể phân biệt ra tới, cái kia đôi cá tỷ lệ cũng lớn đến có điểm kinh tủng. Cùng hiện hung tướng mạo bất Đồng. Tây Nê đối nàng vấn đề còn tương đối kiên nhẫn, này họa ý tứ là, ánh trăng làm trong biển các thú nhân xuất hiện tiến hóa, bọn họ có được thú nhân hình thái. Ngay từ đầu là mình người đôi cá, sau lại liền biến hóa thành hoàn toàn thú nhân hình thái. Nàng còn nói trong bộ lạc ngôi sao Thái Dương cùng ánh trăng truyền thuyết, Thái Dương chỉ dẫn phương hướng, ánh trăng là thú nhân cố hương, ngôi sao là rời đi người. Cùng loại truyền thuyết, Tống Hứa từ trước cũng nghe nói qua, xem ra này truyền thuyết là hải lục thông dụng có lẽ ở bên trong này cất dấu nàng không biết tin tức. kia một câu ánh trăng là thú nhân cố hương kết hợp cái này mơ hồ khắc họa, đại khái có thể làm người lý giải vì, trên mặt trăng thiên thạch rơi xuống xuống dưới, làm chung quanh sinh hoạt sinh vật biển đã chịu phóng xạ biến thành hiện tại thú nhân. Cũng có khả năng là thú nhân lúc ban đầu từ trên mặt trăng tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này truyền thuyết ánh trăng nhất định không phải nàng từ kiếp trước trong giới cái kia ánh trăng. Chờ đến xem xong kia một loạt khắc họa, Hai cái trở ở một bên tuổi trẻ cá voi cọp cũng đại không được, tuổi này tuổi trẻ thú nhân luôn là không có biện pháp an tĩnh đại ở một chỗ, chào hỏi một cái liền chạy nhanh trốn đi. Mất đi dẫn đường sóc bụng đống nhiên bất mãn mà thầm thì kêu lên, nàng để sát vào bên cạnh người giải thích, lộ ra đáng yêu tươi cười, tây nê. Ở trên biển phiêu lâu như vậy, nàng sắp chết đói, mặc kệ nói như thế nào, trước làm điểm ăn. Đệ nhất tòa trên đảo, đại xà không có thể ở thiên hố cảm giác được sóc cùng lao hổ hơi thở, hán táo bạo mà chụp phủi trụt đất Cái đôi thượng miệng vết thương đều bị hắn bạo lực động tác xé rách, máu tươi bạch bạch mà ném ở bên cạnh trên tảng đá. Hắn muốn rời đi nơi này, cái này hành vi làm bảng quan đại thanh cá mập mẹ con tò mò, hắn đây là muốn chạy sao, cục đá không ăn. Thật là kỳ quái, hắn có phải hay không đang tìm cái gì? Mắt thấy đại xà sắp bỏ ra thiên hố, cá mập trắng răng nhọn xuất hiện ở thiên hố biên. Hắn bên người không có hai cái đồng bạn, đi đường còn có điểm lây động bộ dáng đầy mặt không phục đứng ở hố biên hô to một tiếng. Chúng ta bộ lạc cục đá ngươi muốn ăn liền ăn sao, ta không cho phép, ngươi cho ta bỏ ra tới. Đại xà đang ở táo bạo, nghe được lớn tiếng khiêu khích, lập tức xông lên đi bắt đầu công kích. Một cái cá mập trắng, ở trên đất bằng, biến thành thú hình, ý đồ dùng chính mình thể trọng đi áp chết một cái đại xà. Kết quả bị đại xà bó đến mở không nổi miệng, hơn nữa trên người bị cắn ra hai cái lỗ thủng. Bọn họ một đường theo thiên hố độ dốc lăn vào cái đáy nước ngọt trong hồ. Múc nước đại thanh cá mập mẹ con thấy này hết hảy rang nhọn cái kia xuẩn đồ vật, hắn vừa rồi đang làm gì? Làm cái gì? Thủy đều lăn lộn. "Hảo, đừng nóng giận, mau tới hỗ trợ tách ra bọn họ, bằng không liền phải đã xảy ra chuyện." Lớn tuổi đại thanh cá mập tiến vào trong nước, đem hai cái nhìn qua thần trí đều không tính thanh tỉnh ra hỏa đẩy đến bên bờ. Trên bờ tuổi trẻ đại thanh cá mập một phen tít chặt cá mập trắng kéo dài tới một bên, không cẩn thận bị lung tung rẽ rửa cá mập trắng đánh một chút, nàng tức khắc giận dữ, há mồm cho cá mập trắng một chút, cắn ra vài cái huyết lỗ thủng cuối cùng làm hắn thành thật xuống dưới. Lớn tuổi vị kia tắc thuần thục mà dùng thô tráng rắn chắc cánh tay thít chặt đại xà đầu, ở hắn theo bản năng há mồm tê thanh thời điểm, thuộc tay cầm lấy bên cạnh một cục đá lớn nhét vào xà trong miệng. Ca đại xà bị cục đá đổ cái răn chắc, cổ đều xuất hiện một cái nô lên. Lớn tuổi đại thanh cá mập vông ra hắn, nhìn cổ hắn suy nghĩ, này tảng đá có phải hay không lớn điểm? Chương 62-62 Có thể nuốt vào châu lợn rừng đại xà đương nhiên sẽ không nuốt không dưới một cục đá Chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa không phản ứng lại đây, rốt cuộc chính mình chủ động nuốt ăn cùng bị người đổ miệng cường tái đi vào là không giống nhau. Đầu góc biến thành đơn tuyến trình táo bạo đại xà chuyên chú với khiêu khích đối thủ, không chú ý phía sau đánh lén đại thanh cá mập, chờ chú ý tới, lúc này lại muốn quay người công kích, đã không còn kịp rồi. Tiến vào thân thể cục đá bắt đầu phát huy hiệu quả, liền cùng nó rời đi thiên hố sau tiêu tán tốc độ giống nhau, đương nó tiến vào bán thú nhân thân thể. Cái loại này nguyên bản ở trên tảng đá lập lòe ánh hình quang liền không ngừng phân ra lọt vào đại xà trong thân thể, giống như khai cái coca bạc khí, bay nhanh táng hắn dở. Đại xà thô giải thân hình ở bờ sông Văn mèo Lớn tuổi đại thanh cá mập nhìn một lát, xác nhận hắn đang ở tiến hành thoái hóa, cũng không lại quản hắn, tiếp đón nữ nhi rời đi, đương nhiên không quên mang đi cái kia giống như chúng độc đầu góc không rõ ràng lắm cá mập trắng. Đấy hố chỉ còn lại có đại xà một cái. Hắn phía trước bán thú nhân hình thái còn giữ lại hai con mắt không có hoàn toàn bao trùm vậy, lúc này kia một chút lung lay sắp đổ thủ vững bị mọc bẻ gãy nghiền nát vậy hoàn toàn bao trùm, hắn hoàn toàn biến thành đại xà hình thái. Đại xà thân hình là đỏ sậm màu lót mang theo màu đen hoa văn, tại đây chẳng lư độ trùng, ở hắn dần dần biến hóa trong quá trình, trên người hắn nhan sắc trở nên không như vậy tươi sáng, toàn bộ che một tầng xám xịt tâm u kia tầng âm u hiện tại bay nhanh từ thân hình hắn thượng hiện lên, phát nhanh, lại trở nên khô giáo, nhanh chóng vơ ra. Đây là một cái phẳng phất vỏ rắn lột ra, lại cùng giống nhau lột ra không quá giống nhau tình hình. Tại đây ngắn ngủn thời gian, đại xà đã cởi ba lần ra. Thân thể hắn phồng lên, phập phồng giống như một viên ở hô hấp trái tim, mỗi một lần cố lấy đều sẽ nước toạc trên người làn da Ăn xong nơi này cục đá là có thể thoái hóa, này nghe đi lên rất đơn giản, nhưng mà đối với bán thú nhân tới nói, khó nhất ngao chính là ăn xong cục đá lúc sau. Bán thú nhân thoái hóa thành thú nhân, này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tính đơn giản Này so đại xà lột ra còn muốn gian nan mấy lần. Đại xà ở thô lệ trên tảng đá cọ qua, đem chân ra thân rắn quắt ra vô số vết máu, nhưng mà này cũng xa xa so ra kém phát sinh ở hắn thân thể nội bộ biến hóa thống khổ. Dần dần mà hắn mất đi sức lực, không hề nhúc đích, chỉ có thân thể biến hóa vẫn cứ ở tiếp tục. Có cá mập bộ lạc thú nhân đi ngang qua, thăm dò nhìn mắt, ra, nơi này có cái bán thú nhân ở thoái hóa. Đã sớm bắt đầu rồi, ta vừa rồi trải qua thấy được, hiện tại còn không có kết thúc đâu. Sớm đâu, ít nhất được đến ngày mai buổi sáng đi. Vài người thuận miệng nói chuyện đi ngang qua thiên hố. Ở thiên đáy hố bộ, bên ngoài thanh âm rất khó chuyển tới nơi này, đối đại xa tới nói, chung quanh phá lệ an tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe được thân thể của mình dãn nước, huyết từ bên trong chảy ra mịch mịt thanh, nhất thời lại cảm thấy kia có thể là hắn ảo giác, thanh âm này là gần trong gang tấp hồ nước lưu động. Thinh thịch, hắn hoạt vào trong nước, huyết sát thoáng chốc ở thanh triệt trên mặt nước tàn ra, Tống hứa ngồi ở tiểu đảo bên ngoài đáng ngầm thượng, nhìn nơi xa kia tòa tiểu đảo, suy tư đại xà cùng lao hổ có thể hay không ở mặt trên. Trên mặt nước đột nhiên trồi lên một đầu cá voi cọp này đầu cá voi cọp phi thường đại, nàng đối với Tống hứa hé miệng, lộ ra một miệng cá cùng treo ở bên cạnh rong biển món ăn hải sản. Tống hứa lấy lại tinh thần, cười nói, hoa là rong biển cùng món ăn hải sản. Ta thích chứ ăn rong biển. Cảm ơn mãi mãi, ngài cũng thật lợi hại, chào cá lại mau lại hảo lại nhiều. Nàng lúc ấy đã đói bụng lại tưởng từ Tây Nê nơi đó hỏi thăm càng nhiều tin tức, vì thế liền ra mặt dậy đi nàng kia có cơm. Nguyên tưởng rằng tùy tiện ăn chút cái gì là được, làm cá cá mặn nàng cũng không ngại, dù sao nàng ăn không hết nhiều ít. Ai biết đương nàng biểu đạt ý tứ này sau, nhìn hung mãi mãi không rên một tiếng mà đem nàng đưa tới tiểu đảo bên ngoài. Tống hứa tâm nói có phải hay không cọ cơm ý đồ làm kình sinh khí, dưới sự tức giận muốn đem nàng đuổi đi. Ai biết tới rồi Thủy Biên. Đi đường chậm gì gì Tây Nê nháy mắt biến thành đại cá voi cọp lưu lại một câu ta đi bắt điểm mới mẹ cá, sau đó vèo một chút liền du đi ra ngoài. Tống hứa bị này chú ý đai khách phương thức cảm động đến, ngoan ngoắn mà hỗ trợ ôm con nàng một người như vậy đại đại đoàn rong biển cùng món ăn hải sản, đi theo khiêng cá Tây Nê nãi mãi phía sau trở về đi. Đại hình các thú nhân phần lớn ưu hãn, cho dù là Tây Nê như vậy tuổi già cá voi cọp ở trên bờ biến hóa thành thú nhân hình thái khiêm thượng mấy trăm cân cá cũng là liền khí đều không xuyễn. Đỉnh không đến 100 cân rong biển cùng món ăn hải sản sóc còn bị lao nhân chiếu cố, lấy bất động liền giao cho ta. Ăn không uống không người phải làm khả năng cho phép sự, đây là quy củ, ta hiểu. Các nàng trở lại tây nê nhà ở. Nay vẫn là tống hứa lần đầu tiên như vậy cẩn thận mà nhìn đến thuộc về thú nhân nhà ở nguyên thân từ trước ở tại loại nhỏ thú nhân hôn cư bộ lạc, đại gia thói quen trụ hốc cây. Liên tính xây nhà cũng là làm giống như đại điểu lung phòng ở ôm mộc không cần phải nói, liền trụ cái đơn sơ thạch động, mà trên đường trải qua đại chút thú nhân bộ lạc bởi vì có ôm mộc ở đều không cho bọn họ tới gần, cho nên trước mắt cái này cá voi cọp bộ lạc phòng ốc kiến trúc là nhất tiếp cận sóc nhận chi trung kiến. Trúc hình thức phong ốc. Phong ốc chỉnh thể là dùng cục đá lũy lên, chính là trên đảo nhất thường thấy cái loại này thối trạng cục đá, đêm này đó bị nước biển cọ rửa ra trùng điệp hình dạng cục đá dựa theo khe hở tạm hảo chống đỡ, đôi bước bước lưu ra cửa động phòng ốc đỉnhóc Tống hứa cẩn thận quan sát một chút là dùng vỏ sò phô vỏ sò cùng vỏ sò chi gian dùng một loại màu xám đồ vật dính liền ở bên nhau hơn nữa bọn họ nóc nhà chỉ che nửa bên còn có nửa bên là không nước mưa có thể trực tiếp nghện xuống tới ánh mặt trời cũng có thể trực tiếp chiếu tiến vào trong phòng sáng sủa bị nóc nhà che khuất bộ phận trồng chất các loại đơn giản lại có Hải Dương đặc sắc gia cụ Tây mê đi vào nhà ở lúc sau mở ra đại vỏ sò từ bên trong cầm đá lấy lửa Đi vào đỉnh đầu không che đậy vị trí đánh lửa, bậc lửa nơi đó một đống màu xám trắng hòn đá. Tây Mê Sinh quá hỏa đứng dậy, Tống Hứa ngồi sổm nàng vị trí cẩn thận quan sát. Này có thể thiêu khối khối không lớn như là than đá, là thứ gì? Tây Mê dẫn theo một cái ghế dựa lại đây, đặt ở Tống Hứa phía sau, thuận tiện giải thích, đó là đầu bạc hải điểu phân khô liền, chúng ta dùng để nhóm lửa. Trên đảo không có cây cối sinh trưởng, có cây cối sinh trưởng bờ biển sinh hoạt vài loại am hiểu bay lượn bắt cá. Thích ăn Hải Dương thú nhân nguyên thủy thú cho nên bọn họ rất ít tới gần bờ biển chùi lùi đá ngầm trên đảo có thể nhóm lửa tài liệu thưa thớt liền tính là loại này Hải điểu phân khô liền cũng không hào thu thập Tống hứa lại bị nàng lấy lại đây ghế rửa hấp dẫn lực chú ý đây là cái san hô ghế rừa tạo hình độc đáo đáng yêu nàng thử ngồi trên đi kia san bằng chạc cây tự mang mát xa công năng lớn nhỏ cũng vừa vận thích hợp nàng ngồi xuống đi xuống liền chính cảmm ở không ra tới vị trítâyê xem nàng ngồi xong lại đi xử lý cá chuẩn bị cho nàng làm một đốn ăn chín. Ở thú nhân bộ lạc, cấp khách nhân làm ăn chín tuyệt đối là tối cao lễ ngộ, tống hứa đều không lớn minh bạch vì cái gì sẽ được đến tốt như vậy đã ngộ. Nàng thế đến tây nê bên cạnh đi hỗ trợ rửa sạch rong biển, tẩy tẩy bởi vì quá đói thuận tay liền ăn mấy thối. Mẫu thân của ta từ trước cũng là bán thú nhân, nàng là lục địa tới, vẫn là cái loại nhỏ thú hình. Bất quá nàng ở chỗ này không có sinh hoạt lâu lắm, bởi vì nơi này không có thực vật có thể sinh trưởng Không thích hợp nàng cùng muội muội sinh hoạt, cho nên cuối cùng nàng vẫn là mang theo muội muội về tới lục địa, ta liền không còn có gặp qua nàng. Lão nhân ra ngữ khí thực bình thản, "Ở trên người của ngươi, ta có thể cảm giác được chúng ta có tương tự một chút khí vị." Nói bóng nói gió hỏi ra như vậy cái tin tức tống hứa ở trong lòng phản ứng một giây, cảm thấy khiếp sợ. Tây Nê mãi mãi là nói, các nàng hai cái khả năng có huyết thống quan hệ. Đây là cỡ nào thế giới thần kỳ a, bởi vì có thể biến hóa thành thú nhân, đã không có sinh sản cách ly. Liền một con cá voi cọp cùng một con sóc đều có thể có được huyết thống thân thích quan hệ. Nhìn đến ngươi, ta liền biết, các nàng trở lại lục địa lúc sau hẳn là còn hảo hảo tồn tại, ở bên kia cũng để lại hậu đại. Tây nê nhìn sóc khiếp sợ đến máy móc nhai rong biển bộ ráng, trong mắt có chút thực ôn hòa cảm xúc. Ăn chút cá, cái này cá ăn ngon. Sóc máy móc gầm cá, tiêu hóa đồ ăn đồng thời cũng tiêu hóa tin tức này. Thức mau, nàng liền vui vẻ, sóc nhất sẽ thuận cột bò. Nài nãi. Sóc thanh âm nhiệt tình thả ngọt không ngừng một chút, kỳ thật, ta là cùng bạn lưu của ta cùng nhau tới nơi này, hắn là cái bán thú nhân, hiện tại khả năng lưu lạc ở một cái khác trên đảo, ta muốn đi tìm hắn, ngài có thể hay không đưa ta đi một khắc tòa đảo A? Cách vách kia tòa đảo sao? Đó là cái hôn cư bộ lạc, chủ yếu sinh hoạt sứa thú nhân, bọn họ đều mang theo độc, còn có chút con mực bạch tuộc thú nhân thích ô nhiễm hải vực, chúng ta không thường qua đi. Đại cá voi cọp mãi mãi lại nói tiếp có điểm ghét bỏ. Đến nỗi trên đảo còn có chút sò hễn ốp loại thú nhân sao biển thú nhân gì đó, bởi vì quá yếu không có tồn tại cảm, nàng đều lười đến nhắc tới. Ngãi ngoại không dùng tới đảo, đưa ta đến phủ cận liền hảo, ta có thể dùng không quả sắc đương thuyền xẹt qua đi. Tây Nê chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ nói, kia tòa trên đảo các thú nhân nhưng không thế nào hữu hảo, bọn họ đều là chút rất khó cầu thông ra hỏa, so với bọn họ, đệ nhất tòa trên đảo cá mập nhóm đều càng tốt giao lưu. Tống Hừa rốt cuộc ý thức được không đúng. Đệ nhất tòa đảo. Nơi này tổng cộng có vài tòa đảo. Chẳng lẽ không phải chỉ có nàng nhìn đến hai tòa đảo sao? Thây nê, có ba tòa đảo, chúng ta đây là đệ tam tòa. Tống hứa. Tống hứa vẫn là quyết định đi trước đệ nhị tòa trên đảo nhìn xem, nếu ở kia tìm không thấy xả xả cùng láo hổ, lại đi đệ nhất tòa trên đảo tìm. Sáng sớm hôm sau, đại cá voi cọp mang nàng ra biển. Nàng là cái trầm ổn mãi mãi, không giống những cái đó người trẻ tuổi cá voi cọp nhóm thích đội đầu. Thường thường còn muốn chui vào trong nước cho chơi, mãi mãi sẽ cẩn thận mà bảo trì đem sóc đỉnh ở trên mặt nước, miễn cho nước biển ướt nhẹp nàng lông tóc. Ở nàng vẫn là một cái cá voi cọp con thời điểm, cũng từng như vậy đỉnh mẫu thân ở thủy thượng ru, bất quá nàng khi đó có chút lịch ngợm, cho nên ru một vòng trở về, mẫu thân trên người lông tóc tất cả đều sẽ bị ướt nhẹp. Cá voi cọp đỉnh sóc ru ở trên mặt biển. Đệ nhất tòa trên đảo Thiên Hồ Nội, một người từ nước cạn trong hồ chui ra tới. Tước rèm rề màu đen tóc dài cuốn quanh trong người khu phía trên, thon dài lưu sướng thân hình cùng với một cặp chân dài bị phác họa đến rành mạch. Hắn ở trong nước ngồi một lát, ngửa đầu nhìn về phía không trung, loạn choạng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mới vừa đi ra một bước, hắn bùn té ngã trên đất. Chương 63 63. Thú hình khi không có quá nhiều biểu tình đại xả, khôi phục người mặt sau cũng vẫn duy trì hờ hững, chợt vừa thấy là cái băng sơn mỹ nhân, chính là theo hắn động chân đi phía trước đi, bùm bùm, liên tiếp ngã rất nhiều lần. Ngồi dưới đất ô một nhìn chính mình tân mọc ra tới hai chân. Cái này từ hắn sinh ra tới nay liền chưa bao giờ từng có thân thể bộ vị, lớn lên ở người khác trên người thời điểm có vẻ như vậy tự nhiên linh hoạt, nhưng lớn lên ở chính mình trên người sau, hắn phát hiện hai chân so đôi rắn khó khống chế. Nhất định là bởi vì chân so đuôi gián đoạn, cho nên mới không hảo khống chế. Ô như vậy nghĩ. Hắn phát khai trên vai rũ xuống đầu tóc, trống mặt đất từ trên mặt đất bò dậy, lay động một chút chẳng hảo, lại thử đi phía trước đi rồi một bước một bước, ai ngờ bước tiếp theo dâm đến hòn đá nhỏ, lại quăng ngã. Bởi vì thoái hóa đem cụ thể sắc bốc ra, trên người thương cũng đi theo hảo, vốn dĩ một cái mới mẻ mỹ nhân, đi rồi vài bước lộ, lại trở nên mặt sáng mày cho. Trưng mắt chính mình chân, lạnh băng mỹ nhân trên mặt xuất hiện một chút táo bạo thần sắc, nháy mắt chân dài mỹ nhân biến mất, một cái thô tráng nguy hiểm đại xà xuất hiện. Hắn mang theo tươi sáng hồng hắc hoa văn, lưu sướng thả nhanh chóng mà từ thiền hố du ra tới tốc độ so với phía trước qua tốc hành tẩu có thể nói là khác nhau như trời với đất. Hắn không kiên nhận đứng phó này tân mọc ra tới chân, hắn còn muốn vội vã đi tìm người. Đầu óc rốt cuộc rõ ràng lên ôm một ý thức được sóc cùng lao hổ đều không ở nơi này, hắn thần chí không rõ khi ở trên đảo không có cảm giác được các nàng khí vị, lúc này thanh tỉnh, trong chốc lát cũng không muốn ở chỗ này kéo dài, chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm được các nàng. Bên ngoài đại dương mênh mông đối với hắn nho nhỏ bạn lữ tới nói là như vậy mở mang đáng sợ. Có lẽ hiện tại nàng vẫn cứ phiêu đắng ở trong nước biển, có lẽ nàng rời đi hắn đã gặp được nguy hiểm, bị trong biển đại ngư ngầm đi rồi. Sẽ tự hỏi trạng thái hạ đại xà so sẽ không tự hỏi trạng thái hạ đại xà càng thêm táo bạo nôn nóng. Hắn đi vào này tòa trên đảo khi trừ bỏ một cái tìm việc cá mập trắng, còn lại bộ lạc thú nhân đều là làm lơ hắn chiếm đa số. Hiện tại hắn rời đi, cũng không ai để ý tới, chỉ có cá biệt thú nhân nhiều nhìn hắn một cái, cùng đồng bạn cảm khái suy đoán hai câu, ai. Cái kia thú nhân là thoái hóa thành công sao? Như thế nào không gặp hắn dùng chân? Sẽ không dùng bái, lại không phải trời sinh chân dài, đến thói quen. Thoái hóa thành công, ta mới vừa đi ngang qua thiên hố còn nhìn đến hắn ở bên trong cái ngã, quá buồn cười. Mấy cái thú nhân cười vang lên, ô mục nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tự hỏi một giây muốn hay không qua đi đánh cái giá, cuối cùng vẫn là đối sóc lo lắng chiếm cư thượng phòng, lựa chọn làm lơ kia chỉ cá mập trắng kiêu khích. Đi vào tiểu đảo bên cạnh. Nay cùng hắn tiến đảo khi là hai cái phương hướng, bởi vậy hắn thấy tại đây tòa đảo phía sau có một khắc tòa đảo. Lúc này, bị xà xà lo lắng sóc con đã cưới đại cá voi cọp thành công đổ bộ xà xà nhìn ra xa đệ nhị tòa đảo. Mãi mãi, ngài thật sự muốn cùng ta cùng nhau thượng đảo A, ngài không phải nói không yêu tới này sao, ta chính mình một người cũng có thể. Tống hứa nói, ở các nàng mới vừa tới gần tiểu đạo chung quanh đá ngầm lâm khi, Tống hứa liền biểu đạt muốn xuống xe ý tứ, đưa đến này liền hảo. Kế tiếp ta chính mình ru qua đi, cảm ơn mãi mãi đưa ta. Nhưng mà đại cá voi cọp không nghe nàng lời nói, căn bản cũng không đỉnh, trực tiếp đem nàng đưa lên đảo, còn biến thành thú nhân hình thái, muốn đi theo nàng cùng nhau thượng đảo. Có cố chấp trưởng bối kia vị. Nếu đại cá voi cọp mãi mãi biểu hiện ra phải cho nàng giữ thể diện ý tứ, Tống hứa cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, đi theo bên người nàng tò mò mà đánh giá này tòa đảo. Nay cùng cá voi cọp bộ lạc đệ tam tòa đảo không sai biệt lắm, đồng dạng không có sinh trưởng thực vật đều là đá ngầm. Bất đồng địa phương ở chỗ, nơi này rất nhiều đá ngầm đều tẩm ở trong nước, thượng đảo cũng có rất nhiều địa phương bị nước biển ngâm, cho nên tảng lớn đá ngầm phía dưới đều hợp với đủ mọi màu sắc đá san hô, còn có chút mọc rõ ràng, có quy luật, giống bị nhân công trồng trọt rong biển hải tảo ở nước cạn giang ra. Một ít sao biển cùng sò hến rơi rụng trong đó, vỏ sò so thoải mái mà nằm ở nước cạn hải tảo ngoài ruộng, từ sắc vươn tuyết trắng thì non. Tống Hứa, trên đảo này chẳng lẽ là đang làm nuôi dưỡng? ra là nói hải tảo nuôi dưỡng. Những cái đó đại vỏ sòi so nhóm đều là thú nhân, ở Tống hứa đại cá voi cọp trải qua thời điểm, bọn họ liền đem không biết là đầu vẫn là chân vẫn là đầu lưỡi bộ vị lùi về đến sắc đi. Tống hứa rôi tay gõ gõ ven đường mới vừa nhắm lại một cái đại sắc cử thùng thùng, ngươi hảo hỏi thăm một chút, trên đảo hai ngày này có hay không xuất hiện nơi khác tới thú nhân nào? Một cái loài rắn bán thú nhân, còn có một cái lao hổ thú nhân, ngươi có xem qua sao? Xa cử sắc gắt gao nhắm. Cũng không ra tiếng, xây dựng ra một loại nơi đây không người cư trú cảm giác. Tống hứa chỉ phải tiếc nuối mà đứng lên, cảm khái, nơi này không khí là rất nhạt nhã, chính là người đều quá thẹn thùng không yêu nói chuyện. Không giống cá voi cọp bộ lạc trên đảo thường xuyên có thể nghe được các loại chi chi ô ô tiếng kêu, cách một cả tòa đảo đều có thể nghe được cá voi cọp nhóm dùng tộc đàn ngôn ngữ giao lưu, toàn bộ bầu không khí giống như chợ bán thức ăn giống nhau hầm ý cái này trên đảo an tĩnh đến chỉ có thể nghe được sóng biển thanh âm. Giống. Mới cảm thán xong nơi này an tĩnh, phù cận liền truyền đến một tiếng phẫn nộ hổ giống, tiếp theo phẫn nộ lao hổ rít gào liên miên không ngừng. Là hát sâm. Hát sâm ở chỗ này. Tống hứa nháy mắt nhảy dựng lên, vui mừng khôn xiết mà chiều thanh âm phương hướng nhìn xung quanh. Cách một mảnh đá ngầm, tống hứa đi ra ngoài hai bước, xa xa thấy một con uy phong lấm lâm đại lao hổ đứng ở một tòa đá ngầm thượng chiều phía dưới nước biển giống, này tiếng hô so từ trước ở bờ biển giống hai cái hùng hài tử nhưng hung nhiều Tống Hứa cho rằng lão hổ mụ mụ là nước biển chán ghét chứng lại tái phát, đối với nước biển phát thiết, nhìn kỹ mắt mới phát hiện, phía dưới trong nước biển kỳ thật có phù nửa trong suốt một cái đại gia hỏa. Là cái sữa thú nhân, lớn lên giống thạch trái cây, vẫn là có bí mật mang theo trái cây thịt quả cái loại này thạch trái cây. Nửa trong suốt đầu hảo thần kỳ, nên sẽ không thay đổi thành thú nhân đầu cũng là nửa trong suốt. Tống Hứa kịp thời đình chỉ chính mình đáng sợ tưởng tượng, chuyên chú với cái kia ở đá ngầm cây cột thượng nhảy lên đại lão hổ, có chút nghi hoặc. Nàng đang làm gì, nhảy hoa mai cọc sao? Đại lao hổ đợi kia khu vực cũng là thuộc về bị nước biển ngầm, nghĩ tới đi chỉ có thể dẫm lên một tòa lại một tòa đá ngầm cọc, nhìn giống như là ở nhảy hoa mai cọc. Đại cá voi cọc nãy lại nói, hỏi một chút nơi này thú nhân. Tống hứa, chính là bọn họ không thích nói chuyện. Đại cá voi cọc trực tiếp từ bên cạnh nước cạn dọn ra tới một cái một mét dài hơn đại sắc cử, nắm bao cắt đại nắm tay chú ý xác một chút, hung ác nói, nói chuyện, không nói lời nào xác đều cho chủ ý lạ Tống hứa đau lòng mà nhìn cái kia xinh đẹp váy biên đại xa cử thân sắc bị đập nhỏ một cái cuộn sóng biên. Có như vậy trong nháy mắt, Tống hứa cho rằng chính mình là cường đạo đội. Sắc bay nhanh bị đỉnh khai, lộ ra trương mềm mụt lớn tuổi thú nhân gương mặt tươi cười. Ai, là ngươi A Tây Nê, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa mới là ngủ rồi, không có cô ý không ra tiếng A ha ha. A ngươi hỏi cái kia lão hổ thú nhân A, ở tiểu đá ngầm bên kia phát hiện, này không phải trong bộ lạc lam hoàn cùng bạch tương đều muốn làm nàng bạn Lữ sao Nhưng người ta không vui, liền xảo hai ngày. Tống hứa, đây là cái gì lưu lạc hoang đảo bị người tranh đoạt bức hôn tiểu thuyết nữ chủ kịch bản A Không đúng, Tống hứa vội hỏi, kia còn có cái bán thú nhân đại xa đâu, có ở đây không này? Lao xà cử, loài rắn bán thú nhân. Chưa thấy qua. Tống hứa cảm giác chính mình có một loại sứ mệnh cảm, bị nhốt trụ, bị cường thủ hào đoạt lao hổ mụ mụ liền từ nàng tới cứu vớt. Nàng nghiêm nghị đối với cá voi cọp nãy lại nói, chúng ta muốn giúp ác sâm, nàng không muốn. Nơi này thú nhân cũng không thể bức hôn. Xem cái kia sứa lớn, đều đem lão hổ mụ mụ bức cho tránh ở đá ngầm thượng điên cuồng hét lên. Cái kia lão hổ thú nhân không cần cứu đi, càng cần nữa cứu chính là bạch tương A. Cái kia xả cử thú nhân nhịn không được nói, đồng tình mà nhìn tránh ở trong nước biển không dám lên bờ sữa lớn. Cái kia lão hổ thú nhân bởi vì bẹ gỗ phá không thể dùng, vô pháp rời đi nơi này, vừa giận, liền đem để sắt vào bạch tương cắn đến rách tung tué. Hiện tại láo hổ là nhìn đến bạch tương liền phải cắn, hắn vừa lên ngạn liền cắn, bạch tương còn không muốn từ bỏ, còn như vậy đi xuống, hắn đều phải bị cắn chết. Là như thế này sao? Tống hứa trầm mặt. Nàng lại xem bên kia láo hổ đứng ở đá ngầm thượng, tâm tình trở nên có chút bất đồng. Vừa rồi không phải nói, còn có cái kêu lam hoàng thú nhân, cũng muốn tìm hác sâm đương bạn lựa sao, hắn đâu. Nên sẽ không đã bị hác sâm cắn chết đi. Tống hứa suy đoán. kia thật không có, lam hoàng tương đối độc. Lao hổ cắn hắn một ngụm đã bị độc hôn mê, sau lại liền không thế nào ái cắn hắn, chính là đem hắn đầu chụp bẹp, Lam Hoàng cũng không dám lên bờ, liền tránh ở trong nước đâu, bất quá hắn không có bạch tương như vậy kiên trì, bị đánh hai đốn không sai biệt lắm mau từ bỏ. Nhìn dáng vẻ, đại lao hổ không quá yêu cầu người cứu vớt. Hát sâm. Tống hứa tới gần một chút, lớn tiếng tê, đối đại lao hổ vây tay. Nghe được nàng thanh âm, ở đá ngầm thượng đối sữa như hổ rình ngồi Giống như tùy thời muốn xuống nước lại cắn hắn một đốn lao hổ dựng lên lỗ thai, chiều bên này xem ra. Ngáy mắt, nàng kia chấp giống nhau từ đá ngầm trong đàn nhảy lại đây, hổ trên mặt tràn đầy vui sướng. Sắp phụ cận khi, nàng đặt chân địa phương là cái phi thường hẹp hỏi tiểu đá ngầm, nhìn qua hoàn toàn gánh bắt không dậy nổi thật lớn lao hổ thân hình. Tống hứa cho rằng nàng quá sốt ruột không đoán trước hảo điểm dừng chân, chính huyền tâm nàng muốn ném tới trong nước, liền thấy đại lao hổ tiếp cận đá ngầm khi bỗng nhiên thu nhỏ lại biến thành một cái chân dài cao gầy giống cái thú nhân. Nàng vừa vặn một chân đạp lên cái kia nhỏ hẹp đá ngầm đỉnh chót, lấy cái kia vì điểm dừng chân, mạnh mẽ mà nhảy đến Tống Hứa trước mặt. Mãnh hổ xuống núi. Tống Hứa khiếp sợ, Tống Hứa hâm mộ. "Cô muội, muội mụ muội ngươi thật ngầu huyền kiểu tóc." Màu đen xóa tung tóc dài, trọn nhiễm một tầng tầng tóc vàng, cùng khoản hổ mau biến hóa thành áo lông, còn có mạch sắc làn da cùng kim sắc đôi mắt, ngón tay giống manh thu giống nhau mang câu, xứng với kia mỹ lệ cơ bắp. Hảo một cái giá tính mỹ nhân. Lần đầu tiên nhìn đến lao hổ mọ mỉ thú nhân hình thái tống hứa, có thể minh bạch vì cái gì nàng lấy chính là bị bức hôn kịch bản, lớn lên như vậy đẹp mò mỉ ai không nghĩ đương nàng bạn lữ. Vị tiêu kiên chỉ theo đuổi bám giết không tha sứa lớn từ trong nước toát ra đầu tới, ở cái này mẹ con tương nhận cảm động cảnh tượng, sâu kín nói ra một câu, hắc xâm, ngươi không đáp ứng khi ta bạn lữ, ta sẽ không làm ngươi rời đi cái này đảo. Tống hứa một cái mẹ tự mới ra khẩu, bị hắn hấp dẫn lực chú ý Kê rách nát sứa váy biên thật sự thực thấy được, cho nên nói loại này sứa hạ thân trời sinh chính là lớn lên như vậy bất quy tắc sao, như là bị miêu xé thành điều điều bao ni lon giống nhau. Đối với hắn bá đạo lên tiếng, Tống hứa há mồm muôn mắng, hát sâm đã không kiên nhẫn mà bay lên một chân đem hắn đầu đá bay đi ra ngoài. Tống hứa, đoạn, đầu, thủy, mẫu, chương 64-64, không xong, xuất hiện mạng người. Tống hứa khẩn trương mà nhìn xem chung quanh người sắc mặt nhưng lạ nàng thực mau phát hiện chỉ có nàng một người đang cần chương, lão hổ mọ mị biến thành người sau trên mặt không kiên nhẫn táo bạo biểu tình càng rõ ràng, đại cá voi cọp lại vẫn là như vậy hung hùng, đại sa cử đỉnh cái nắp nhìn xung quanh, biểu tình như cũ mang theo thương hại. Đầu lại bị đả bay, còn hảo sữa thú nhân đầu lớn lên tương đối mau. Hắn nói: "Nguyên lai sẽ không chết, tống hứa nháy mắt đạm nhiên nếu cúc. Mẹ, cô một không cùng ngươi ở bên nhau, cũng không ở một khắc tòa trên đảo, hắn có thể là ở đệ nhất tòa đảo." Chúng ta này liền đi tìm hắn đi. Sóc con kéo kéo lao hổ mụ mụ, lo lắng lại trì hoán hai ngày, chính mình sà sà đều phải biến thành hoang dại hải sà. Hắn cái kia không thế nào linh quang đầu góc có thể hay không bình an chạm đất ta, nên sẽ không còn ở trong nước du đâu. Mụ mụ ở trên bờ bị sứa Truy, hắn nói không chừng ở trong biển truy sứa. Hát Sâm có chút buồn bực, thuyền hỏng rồi. Nàng là bãi thuyền bị sóng gió đẩy đi vào đệ nhị tòa đảo, chạm đất khi thuyền đụng phải đá ngầm đâm tan thành từng mảnh, không có thuyền Hắc Sâm vô pháp ra biển. Nàng lại không lớn am hiểu tu thuyền, chính táo bạo còn bị trên đảo hai cái giống được dây dưa, đành phải lấy bọn họ xì hơi. Tống hứa hơi chút tự hỏi hạ làm đại cá voi cọp ngãi mãi tái các nàng cùng đi đệ nhất tòa trên đảo khả năng tính, nhưng thực mau nàng liền từ bỏ cái này quá mức tốt đẹp thiết tưởng. Nhìn xem hai vị này nữ sĩ, một cái lục địa vương giả một cái trong biển vương giả, cho nhau đánh giá ánh mắt giống như lập tức liền phải thượng thủ thi đấu. Đáng thương nàng một cái nho nhỏ sóc còn phải có ý vô tình che ở các nàng trung gian đảm đương giảm sóc lót. Chúng ta kia thuyền thế nào, ta đi xem có thể hay không tu hảo. Tống hứa nói. Nói đến này, hát sâm biểu tình càng khó coi, không hề xem cái kia hơi thở hùng hãn đại cá voi cọng, mà là theo bản năng tìm kiếm một chút trong biển sứa, nhìn rất muốn lại xé hắn một đốn. Thuyền bị cái kia bạch tương kéo dài tới trong nước gần nắp rồi. Nàng không có thể tìm được sứa tung tích, một tay bắt lấy bên cạnh đá ngẩm Giang giác chảo hạ tới một khối to cho hạ giận Tống hứa. thuyền không biết bị sứa lớn tàng tới nơi nào nếu các nàng bên này giờ phút này không có có thể xuống biển vậy bó tay không biện pháp nhưng các nàng có đại cá voi cọp nãi mãi bị sóc con dùng lại sáng ánh mắt nhìn chăm chú đại cá voi cọp ngãi mãiỡ ngực mà ra bắt lấy bên cạnh lén lút muốn né tránh đại xa cử hỏi hắn chúng ta sóc thuyền đi đâu vậy đại xa cử xấu hổ ta không biết hắn xinh đẹp sắc lại bị tạp nát một khối vội vàng sửa miệng Ta tuy rằng biết, nhưng bạch tương tốt xấu là chúng ta tộc trưởng, ta cũng không thể giúp đỡ ngoại lai thú nhân. Người cái lao đông tây còn sợ hắn. Người xông về phía trước mặt cho tộc trưởng bạn lữ thời điểm như thế nào không gặp người sợ. Đại cá voi có nói. Tống hứa kinh ngạc mà nhìn về phía trong nước lại lặng lẽ xuất hiện sứa lớn, liền thứ này, tộc trưởng. Lại dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt nhìn về phía có được một chương người thành thật mặt đại sắc cử, ngài, nơ giờ. Kia không phải lúc ấy tuổi trẻ. Đại sa cử khép lại cái nắp nói thầm cuối cùng ở đại cá voi cọp ngãi mãi khuyên bảo hạ bọn họ vẫn là biết được bạch tương tảng truyền địa điểm đại cá voi cọp trực tiếp xuống nước đi tìm sóc cùng lao hổ cùng nhau ngồi xổn bên bên cạnh nhìn đó là ở đảo chung một mảnh so thâmránh biển mặt trên mấy chục mét còn có thể nhìn đến một chút bóng dáng đi xuống 100 mét liền thấy không rõ Tống hứa ngồi xổm bên bờ đi xuống xem chỉ cảm thấy giống không thấy đế vực sâu xưa lớn người tảng đến cũng thật thâm Bạch tương nhìn thủy biên hắt sâm, chậm rãi rơi xuống chiều đại cá voi cọp đuổi theo. đương hắn chậm xuống khi, nhìn đến đại cá voi cọp đã đỉnh chính mình giấu đi bẻ gỗ hướng lên trên ru, lập tức cũng nóng nảy, bay nhanh rán lên đi, cố tình sắp tiếp cận, xuất hiện một cái đại xa cử, hắn không có thể gặp được cá voi cọp, ngược lại trực tiếp rán tới rồi xà cử cái nắp thượng. Đối mặt một cái khe hở nhắm chặt đại xa cử, chẳng sợ hắn lại phân bố kịch độc cũng không có xuống tay chỗ. Có thể làm đương nhiệm tộc trưởng Bạch tương độc xa so huynh đệ lam hoàn càng thêm lợi hại, chỉ là hắn có thể không chê chính mình hay không phân bố độc tố. Cái gì bộ vị phân bố độc tố, loại này dính một chút liền sẽ chết đến chết lượng độc tố hắn cũng sẽ không dùng đến chính mình lựa chọn bạn lữ trên người, vì thế bị cắn đến thê thê thảm thảm rách tung tué cũng không có cách nào. Thấy hắn còn muốn đi truy, xa cừ dùng cái nắp kẹp lấy hắn. Vì cái gì muốn ngăn trở ta? Sứa phẫn nộ quay đầu lại hỏi. Thôi bỏ đi, đó là trên đất bằng thú nhân. Các nàng sớm hay muộn đều sẽ rời đi nơi này, chúng ta lưu không được. Đại sa cử phát ra người từng trải bất đắc di khuyên bảo. Sứa lơn tránh thoát hắn, thoát ra mặt nước, hắn lựa chọn bạn lưu chính bế lên bên cạnh sóc con, cùng dơ thuyền lớn đại cá voi cọp cùng nhau hướng bờ biển đi, bóng dáng là như vậy gấp không chờ nổi, cao hứng như vậy. Hắn vẫn là đứng dậy đuổi theo qua đi. Này mặt trên hút giống như có thú nhân. Tống hứa ngồi ở lão hổ mọ mỉ vai cùng cánh tay thượng. Nhìn cá voi cọp mãnh mãnh dùng tay gỡ xuống thuyền gỗ thượng hút các loại ốc cùng bối, lại tùy tay ném vào phụ cận nước cạn. Tí tách tí tách đi xuống chạy thủy thuyền gỗ thượng, có vừa mới bị động tĩnh bừng tỉnh ốc loại thú nhân, mơ hồ mà dò ra đầu, cùng Tống Hứa liếc nhau, dây tiếp theo sợ tới mức miệng rung lỏng, chính mình từ thuyền gỗ thượng lăn xuống. Rửa sạch rất mặt trên sinh trường ốc bối cùng thủy thảo linh tinh, Tống Hứa nghiên cứu hạ thuyền gỗ, cảm thấy tình huống vẫn là tương đối lạc quan, thân tàu không có bị phá hư đến quá lợi hại, có thể sử dụng. Nàng ngồi xổm bờ biển, trước xử lý rất lao hổ mụ mụ phía trước sửa chữa bộ phận, nhìn ra được tới nàng đã từng có thực nghiêm túc mà đi thử đồ tu thuyền, nhưng tu đến không hề kết cấu, bạo lực liên tiếp phương thức ngược lại phá hủy thuyền cân bằng kết cấu. Tạo thuyền đại sư Tống Hứa linh hoạt mà đem những cái đó bộ vị một lần nữa cột lên hàm tiếp hảo, lại dùng một ít bờ biển lục tìm vỏ sò so bổ thượng thiếu hụt bộ phận, thực mau này con thuyền nhìn qua liền có thể dùng. Đương nàng thẳng khởi eo tuyên bố thuyền có thể xuống nước. Vẫn cứ là đại lao hổ mụ mụ cái thứ nhất nóng nội mà nhảy vào thuyền lớn khế lõm. "Mẹ, ngươi đừng ngồi, trước đem thuyền đẩy xuống nước thử xem xem." Kỹ thuật này thuyền tốt nhất phơi khô lại xuống nước, nhưng Tống Hứa cũng có chút chờ không kịp, nàng lo lắng xà xà hiện tại cái này đầu góc, liền tính tới rồi Thiên Hố, cục đá ở bên miệng hắn đều không nhất định sẽ ăn. Nếu lao hổ mụ mụ không cần nàng cứu vớt, nàng đến chạy đến cứu vớt xà xà. Mãi ngại ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao?" Tống Hứa hỏi bên cạnh cá voi con. Nàng đã nhận thức đến có chỗ dựa chỗ tốt rồi. Không cho mãi mãi tái đại lão hổ, hỗ trợ đẩy đẩy thuyền tổng có thể đi. Hát xăm một lần nữa từ trên thuyền nhảy xuống, muốn đem thuyền đẩy vào hải. Người không được đi. Sứa nôn nóng thanh âm từ phía sau chuyển đến. Tống Hứa cùng lão hổ đồng thời quay đầu, nhìn thấy nước cạn đi ra một cái nhan sắc nhật nhạt người. Người này bạch đến phảng phất không tô màu, tóc màu trắng trung lộ ra nhật nhạt nước biển lam, làn da chân chính ý nghĩa thượng dưới ánh mặt trời bạch đến trong suốt, vô cùng mịn màng. Bởi vì lớn lên đẹp, chẳng sợ một thân rách nát túi đựng rác hình thức quần áo khoác ở trên người đều có vẻ lay động nhiều vẻ. Chính là thoạt nhìn phi thường nhược, nhược bất thắng y cái loại này nhược, rất có sữa trùng tộc khí chất. Hắn chậm dãi đến gần, ra tiếng ngăn trở, ngươi không thể đi, ngươi phải làm bạn lữ của ta. Tống hứa cho rằng hát sâm lại muốn báo nổi bay qua đi cho hắn một chân, ai ngờ ngẩn đầu vừa thấy, hát sâm đang nhìn sữa lớn mặt, biểu tình thế nhưng còn có điểm dao động. Tống hứa. Mẹ ngươi đây là lần đầu tiên thấy nhân da thú nhân hình thái phải không? Mới phát hiện nhân da lớn lên phù hợp ngươi thẩm mỹ phải không? Nhưng hát xâm lại nhìn xem hải, vẫn là phát ra cự tuyệt hung ác thanh âm. Không được, ta có việc phải làm, cốt ngay, đừng tới ngăn trở ta. Xinh đẹp giống được cùng chính mình ấu tể so sánh với, đương nhiên vẫn là ấu tể càng quan trọng. Thuyền hạ thủy, tống hứa đi đến đầu thuyền, hướng về phía đệ nhất tòa tiểu đảo hình dáng chỉ đi, xuất phát. Tìm kiếm xa xa. Phu cận mặt biển sóng gợn lưu động Bang, một bàn tay đột nhiên từ trong nước biển vươn tới, bắt được Tống Hứa chân. Mới từ đệ nhất tòa đảo bơi tới nơi này, liền cảm giác được bạn lư hơi thở Ô Mộc từ trong nước toát ra đầu tới, bị dọa đến chi hoa la hoảng Tống Hứa dâm vẻ mặt. "A a a, trong biển thứ gì bắt ta chân?" Phát hiện trong biển có một con rắn cái đuôi, Tống Hứa còn không có thấy rõ đối phương mặt, trong miệng kinh hách kêu to liền biến thành vui sướng hô to, "A a a là Ô Mộc. Xa sa chính ngươi tìm tới bảo ngươi thật lợi hại." Vô Phùng hàm tiếp. Vừa rồi bị giấc mặt ô mộc cũng chưa phản ứng lại đây, đầu lại bị sóc phùng ở, mắt thấy nàng hôn môi liền phải rơi xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì lại bỗng nhiên dừng lại. Tống hứa yên lặng dùng chính mình bao móng bút dính thủy ở ô mục trên mặt mánh lau một trận, lúc này mới một lần nữa hàm tiếp khởi kích động thần sắc, ba ba ở hắn trên trán dùng sức hôn hai hạ. Ta rất nhớ ngươi, tuy rằng mới hai ngày không gặp, nhưng là ta cảm giác đều qua đi vài trường. Không đúng, ngươi mặt như thế nào bình thường. Tống hứa mới chú ý tới không thích hợp địa phương Vừa mừng vừa sợ mà tả hữu lật xem ô mục trắng nốt mặt, ô mục bắt lấy tay nàng, từ trong nước biển đứng dậy. Hắn thượng thân đã khôi phục đến tống hứa lần đầu tiên thấy hắn khi bộ ráng, chính là mặt trên vẫn cứ bao trùn một ít mềm mại xa lân, hạ thân còn lại là đuôi rắn. Đây là một cái thực tiêu chuẩn bán thú nhân hình thái, tống hứa nhất thời không rõ ràng lắm hắn hiện tại là trạng thái. Trong tình huống bình thường, thành niên bán thú nhân có hai loại hình thái, một loại thú hình, một loại bán thú nhân hình thái. Thành niên thú nhân cũng có hai loại hình thái, một loại thú hình, một loại thú nhân hình thái, cũng chính là hoàn toàn hình người. Hắn đây là đã đi qua thiên hố hoàn thành lột xác. Đại cá voi cọp nãi nãi thấy được nhiều, xem một cái sẽ biết, bán thú nhân thoái hóa thành công sau, có ba loại hình thái, thú nhân, bán thú nhân cùng với thú hình. Tống hứa đôi mắt là tả lượng, ở ô mục trên người sờ soạn một trận, người có thể biến thành thú nhân hình thái. Mau mau mau, biến cho ta xem, biến một cái. Một cũng đang nhìn nàng Xác nhận sóc không có bị thương, vẫn cứ sức sống mười phần. Lại nghe được nàng yêu cầu, hắn chân chờ. Làm sao vậy, ngươi như thế nào cái này biểu tình A, còn sẽ không thay đổi sao. Tống hứa lo lắng nâng lên kia trương nhíu mảy mỹ nhân mặt, tâm động 100 lần. Thú nhân hình hái không có phương tiện. Ô một nói. Tống hứa đột nhiên lại vui sướng kêu to ôm lấy hắn đầu, ngươi lại có thể nói ta xà. Bởi vì tống hứa năm lần bảy lượt lúc kinh lúc giống hơn nữa lực chú ý thường xuyên quẹp vào, qua một hồi lâu Nàng mới nhìn đến ôm một thú nhân hình thái. Đôi rắn biến thành hai chân, thân hình cùng lão hổ mụ mụ đồng dạng cao gầy. So với hắn bán thú nhân hình thái đứng thẳng khi còn muốn hiện cao. Cơ bắp không giống cá voi cọp các thú nhân như vậy khoa trường. Nhưng hình dạng tuyệt đẹp, càng quan trọng là, hắn ra rắn biến hóa thành quần áo. Là màu đỏ sẫm mang màu đen hoa văn áo ra. Bên người áo ra, không chỉ có bao vây lấy hai chân còn bao vây thượng thân, nhìn qua quả thực giống cái lánh diễm sát thủ. Hắc hồng phối màu Vĩnh viễn Tống hứa hút khí, cây, hào cay cay Ô mục biết, bọn họ ở bờ biển bên cạnh tống hứa thường dùng một loại cá nướng gia vị chính là cay Nhưng là vì cái gì nàng lúc này sẽ kêu cay Xem bạn nữ ánh mắt đều trở nên hoàng hốt, ô mục dối tay xoa bóp nàng miệng, hướng trong nhìn xem, xác nhận nàng không có ở ăn cái gì. Kêu nàng vì cái gì đột nhiên kêu cay Ô mục không hiểu, nhưng hắn biết hiện tại phải cho nàng tìm chút nước uống. Chương 65-65 Tim thủy Ô một hướng bốn phía nhìn nhìn. Ở xa cùng sóc không coi ai ra gì nói chuyện phiếm thời điểm, đại lao hổ đã rời thuyền ghé vào một bên đá ngầm thượng phơi nắng. Phát hiện chính mình ngãi con đã không có việc gì, hơn nữa trạng thái phi thường hảo, táo bạo lao hổ nháy mắt liền biến thành lưỡi biếng đại miêu. Nàng cùng bên cạnh trong nước đại cá voi cọp cùng nhau tò mò bàng quan khởi xa cùng sóc, đến nỗi kia chỉ sứa, còn ở kiên trì không ngừng mà đối lao hổ phát biểu theo đuổi phối ngẫu tuyên ngôn, bất quá bị làm lơ lao hổ không hề đánh hắn nhưng cũng mặc kệ hắn. Xem một cái đại lão hổ, ố mục lại đem ánh mắt phóng tới sóc trên người, hỏi, uống nước. Tống hứa, ố ố ngươi hiện tại nói chuyện hảo lưu sướng Nga đều không tạm mang theo. Nga, ta không uống thủy. ố mục là không có biện pháp ở một câu giống sóc như vậy ngựa khí thay đổi tự nhiên, hắn còn ở toàn diện khôi phục giữa. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất mệt, từ ra biển khởi, hắn liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một lát, lại đã trải qua kịch liệt thoái hóa quá trình hiện giờ liền kém cuốn lấy sóc gối đầu hảo hảo ngủ mở rớt. Sóc đúng lúc đưa ra, người bơi thật lâu tìm được này sao, có phải hay không mệt mỏi, bằng không chúng ta tại đây nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng rất mệt, nhưng ô mục cũng không có lập tức đáp ứng cái này đề nghị, bên kia có độc sứa thú nhân làm hắn có điểm băn khoăn. Hắn vì cái gì vẫn luôn ở khiêu khích hát xâm Ở chỗ này tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, chứ bỏ vừa tới đại xà. Thú nhân bộ lạc cha mẹ cùng hài tử quan hệ cũng không giống tống hứa quan niệm chung như vậy Hai tử cùng cha mẹ giống nhau sau khi thành niên liền đường ai nấy đi rất ít lại lui tới, càng sẽ không cho nhau can thiệp đối phương bạn lữ lựa chọn. Tống hứa lặng lẽ nói, kia chỉ sứa muốn theo đuổi ta mẹ. Minh Bạch kia chỉ sứa là ở theo đuổi phối ngẫu cũng không nhìn thấy hát sâm có kịch liệt phản ứng, ô mục bình tĩnh gật đầu. Tống hứa nhảy xuống thuyền, chiều hắn dôi tay, mau tới, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Ô mục nhấp chân, không có gì bất ngờ xảy ra lại té ngã, đem sóc ép tới chi chi tìa thiếu chút nữa bị đẹ dẹp lép sóc thoát khỏi trên người đẹ nặng trọng vật sau, phản ứng đầu tiên là làm cản cười to, ha ha ha ha bảo ngươi sẽ không đi đường sao ha ha ha ha. Đại xà như mày, không lớn cao hứng mà trừng mắt nàng khoa trương cười to, nháy mắt biến thành đại xà bàn ở trên người nàng. Trầm trọng áp lực làm sóc lập tức biến sắc mặt, thực xin lỗi ta sai rồi ta không nên cười, ngươi mới vừa có chân sẽ không dùng cũng thực bình thường nếu đổi thành ta ta cũng sẽ không dùng thật sự, ta đây liền giáo ngươi đi đường, 30 ngày bao dạy bao hiểu không thu học phí. Giáo sẽ không ta liền có ngươi đi ta thể. Đương nhiên nàng sẽ không nói, xa xa cái này sinh khí liền biến xà triền nàng hành vi thật sự hảo kiểu Nga hát hát hát. Không nghĩ tiến vào bộ lạc bên trong ô mộc liền ở bên ngoài đá ngầm than thượng bàn, nhưng hắn không có thể bàn bao lâu, bởi vì hắn giấc ngủ bạn nữ Sóc Con lúc này cũng không muốn ngủ, nàng muốn đi cùng thủy biên đại cá voi cọp ngãi ngãi nói chuyện, lại muốn đi vây xem đại lao hổ mụ mụ cùng nàng người theo đuổi, xa xa lại không nghĩ bông ra nàng, cuối cùng chỉ có thể chết chung một chút biến thành thú hình, cái nuôi quấn lấy Tống Hứa tay, ở đá ngầm than thượng lôi ra thật dài một cái. Đại cá voi cọp ngãi mãi quyết định trở về chính mình bộ lạc, Tống Hứa cùng nàng cáo biệt, nhìn theo nàng trở về cách vết nào, lại xem bên kia sữa lớn, còn ở theo đuổi phối ngẫu, liền kia nói mấy câu lăn qua lộn lại, cũng không biết nói điểm dễ nghe, khó trách đại lao hổ vẻ mặt thờ ơ. Ta chuẩn bị bạn lư nghi thức, nếu ngươi đồng ý, lập tức liền có thể cử hành, ta còn chuẩn bị xinh đẹp trang trí tặng cho ngươi, có thể ở nghi thức thượng mang lên. Nghe được sứa lớn lời này, Tống hứa càng khái, không nghĩ tới hắn còn rất có nghi thức cảm, bất quá nói đến trang trí. Tống hứa để sát vào gỡ xuống chính mình bên hông treo răng nanh vòng cổ, vật quy nguyên chủ, hát sâm, đây là ngươi vòng cổ, còn cho ngươi đi, hiện tại ngươi có thể mang được với. Lao hổ ruôi móng bước khẻ khẻ, không có tiếp ta từ bỏ, tặng cho ngươi đi, này đã là ngươi đổ vật. Nàng thú hình thể tích biến quá lớn, trước mắt ở khôi phục nhưng biến thành thú nhân hình thái vẫn là không có thú hình thoải mái. Mang cái nho nhỏ thú nhà vòng cổ không có phương tiện. Chờ các nàng hai cái nói xong, sứa lớn lại bắt đầu học lại. Hôm nay liền tổ chức bạn lữ nghi thức. Sứa A. Tống hứa đánh gãy, hát sâm không chịu đáp ứng. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi cũng đừng cấm cầu. Bằng không hát sâm có thể đem ngươi xé đua đều đua không đứng dậy. Bên kia mới tới xả nhìn đến không. Hán độc một chút đều không thể so ngươi kém. Chúng ta phải đi, ngươi ngăn không được. Sứa không phục ta có thể. Nhưng là... Tống hứa một cái biến chuyển, bạn lữ nghi thức chuẩn bị đều chuẩn bị, cũng không hảo lãng phí. Đại lao hổ nhìn nàng liếc mắt một cái, tống hứa túm chính mình trên cổ tay lay đôi rắn, lớn tiếng nói, nếu hôm nay nhất định phải tổ chức bạn lữ nghi thức, không bằng khiến cho ta cùng ta xả xả đến đây đi. Sứ ớt, ô một không rõ, vì cái gì chỉ là tiểu ngủ một giấc, sẽ đột nhiên bị kéo dài tới cái này trong bộ lạc, vì cái gì không quen biết một đám các thú nhân từ các mương máng bỏ dậy, đột nhiên bắt đầu vây quanh bọn họ vừa múa vừa hát. Chúng ta, muốn gia nhập, cái này bộ lạc. Bỏ lỡ quan trọng phát triển ô một nghi hoặc, ở hắn trong trí nhớ, chỉ có gia nhập một cái bộ lạc, mới có thể cùng cái này bộ lạc thú nhân cùng nhau vừa múa vừa hát chia sẻ đồ ăn. Tống hứa, chơi ạ bảo ngươi nói câu giải không ngã trang. Nga đương nhiên không gia nhập cái này bộ lạc, chỉ là ở tham gia bạn lữ nghi thức. Ôm một xem bên kia đang ở mồm to ăn cá hát sâm cùng với nàng bên cạnh đi theo sứa, hát sâm. Tống hứa, chúng ta nha ha ha ha. Ô Tống hứa, không sai, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bạn lữ. Ô mục, chúng ta, không phải, đã sớm, là bạn lữ. Tống hứa, gì phải không ta nghĩ như thế nào không đứng dậy. Xa xa màu đỏ sậm đồng tử nguy hiểm biến tế, Tống hứa sửa miệng, nghĩ tới, kia hôm nay chính là một năm tròn, ân, hai đầy năm ngày kỷ niệm. Tóm lại, mau mang lên cái này thử xem, là chân châu ai thật là đẹp mắt. Sứa không hổ là sinh hoạt ở hải đảo thượng thú nhân p nhạc không ít trân châu dùng san hô vỏ sò trân Châu làm cái trang trí đầu quan nguyên bản là cho hát sâm chuẩn bị hiện tại mang ở Tốmộc trên đầu không có biện pháp quá lớn Tống hứa đúng lý hợp tình mà cự tuyệt bởi vì quá nặng ác cổ Tômộc không có trải vớt rõ ràng tình huống hiện tại Tống hứa ý xấu mà đem trầm trọng đầu quan hướng hắn trên đầu tạng hắn nhớ tới từ trước Tống hứa cũng thích đem chính mình vòng hoa dại hoàn hướng hắn trên đầu phóng nhưng cái này hắn không thích dơ tay liền gỡ xuống tới người cũng không thích Quá nặng đúng không? Tống Hứa tiếp nhận, tùy tay mang ở bên cạnh một cái chạy tới bộ lạc tiểu hài tử trên đầu, làm nàng mang xinh đẹp chụp mũ đi cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Sữa trên đảo xa lạ các thú nhân nhìn còn rất vui vẻ, một đống vỏ sòi nhóm đảm đường không khí tổ, bạch bạch cổ sát tấu nhạc, sao biển thú nhân nằm đấy đất, còn có hảo chút thú nhân dùng thú hình nằm trên mặt đất, làm Tống Hứa phân không rõ bọn họ rốt cuộc là bị bắt được tới có thể ăn cá vẫn là phụ cận thú nhân, chỉ có thượng nương giá mới có thể phân rõ. Mọi người đều thực vui vẻ, trừ bỏ bạn lữ nghi thức không thể hiểu được biến thành vì người khác chuẩn bị xứa tộc trường. Tuy rằng hắn không có thể cùng chính mình muốn bạn lữ tổ chức nghi thức, nhưng hắn tham gia một cái bạn lữ nghi thức. Tổng hứa giáo đại gia nhảy một đầu quảng trường Vũ Kim Khúc, sau đó công thành lui thân mang theo ô mục tìm cái thanh tĩnh góc nghỉ ngơi. Nơi này hảo, nơi này bình thản, tới sao, ngươi biến thành thú nhân, ta dạy cho ngươi đi đường. Sóc dụ rô xà xà. Đại xà không chịu, đem đầu chiến ở thân rắn hạ. Tổng hứa dùng sức đem đại xà đầu rút lên, mở ra hắn kết, không cần trốn tránh đi đường, mau mau, ngươi tổng muốn học. Cuối cùng vẫn là như nàng mong muốn, một cái chân dài nam tử ngồi ở trên bờ cát. Hắn khả năng cảm thấy thú nhân hình thái cùng thú hình giống nhau, trên người không nhiều lắm bọc điểm vẩy liền rất kỳ quái, hoặc là cảm thấy thú nhân hình thái làn ra có vẻ có điểm yếu đất, cho nên liền thượng thân đều bọc lên, không giống bán thú nhân khi như vậy tùy ý. Thú nhân biến hóa khi có thể chính mình không chế quần áo. Giống tống hứa tiểu mau mau y thời tiết nhiệt nàng liền lộ ra nhiều một chút, lãnh nàng liền hận không thể bào trùn toàn thân. Ô một cái này xà lân y dì làm hắn nhìn qua như là nào đó cao lãnh nam đặc công, lại có điểm giống đua xe tay đua xe phục Tóm lại, ô một có đôi khi không hiểu nàng, nhưng ở ít cơ hệ thống thượng hắn là mặt khác một loại thuần thiên nhân hiểu. Người trưởng thành dơ bẩn ảo tưởng ở nhìn đến ô một đỡ đá ngầm đứng lên thời điểm, không ngừng ra bên ngoài cô nhộng tống hứa vương tay, đống nhiên đẩy qua đi Đại xà nháy mắt đảo ngồi trở lại đi. Hắn sinh khí, ta mới, đứng lên. Ghé vào trên người hắn tống hứa ô ô, ta cũng đứng lên. Ô mục một, một bàn tay ôm nàng, nghĩ hoặc, ngươi không có, đứng lên. Tống hứa lặng lẽ nhìn xem trung quanh, lại khấu khấu xả xà, xà bên hông, nhỏ giọng nói, ô mục, không bằng chúng ta đi. Khi nói chuyện đối thượng đại xà hồn nhiên hai mắt, tống hứa tạp tạp, chúng ta đi. Chúng ta đi, ân, chào sửa đi. Nói xong che lại chính mình cái chán ngã vào một bên. Đáng chết ta, vì cái gì xà xà đã sớm thành niên nhìn qua lại như vậy hồn nhiên. Xà xà không hiểu nàng vì cái gì muốn đi bắt sứa, nhưng vẫn là mang theo nàng đi, đi phía trước hắn hỏi trước rõ ràng, chào sứa tốc trưởng. Tống hứa xua tay, không chào hắn, chúng ta đêm nay cũng tìm không thấy hắn. Thống khổ mà bắt nửa đêm sứa, dạng sáng khi, trên đảo an tĩnh lại, các thú nhân đều ngủ say, tống hứa nhìn xem sát trời, đi trên đảo thiên hố trang chút nước ngọt. Tuyên bố, Hảo, chúng ta đi thôi. Lao hổ mọ mì đâu? Mới nói được lao hổ mọ mì, nàng từ nào đó đại đá ngầm mặt sau nhảy ra, ném cái đuôi ưu nhãm mà dạo bước ra tới. Thu phục sao? Tống hứa hì hì cười chấp chấp mắt, đại lao hổ động động lô thai làm đáp lại. Được rồi, kia chúng ta chạy nhanh đi rồi. Sáng sớm thời gian, một con thuyền đẩy vào trong biển, cùng tới khi giống nhau, bọn họ thừa thuyền sử hướng bờ biển. Nếu về sau có cơ hội... Ta nhất định phải làm một con thuyền lớn hơn nữa thuyền, ra xa hơn hải. Tống hứa ghé vào thuyền biên nhìn càng ngày càng xa đảo nói. Thái Dương vừa xuất hiện ở mặt biển, một con đại cá voi cọp đầu cũng từ mặt nước toát ra tới. Nãi mãi Tống hứa kinh hỉ. Ngươi phải đi về. Đại cá voi cọp dùng đầu đỉnh đỉnh thuyền gỗ. Là nha mãi mãi Ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Hảo nha. Nãi mãi như thế nào biết ta phải đi. Ở phụ cận đi săn, người được ngươi khí vị. Đại cá voi cọp ngãi mãi tặng sóc một ngày, liền chảo cá đều đại lao, còn riêng cấp Tống Hứa chuẩn bị ăn ngon biển sâu loại cá. Đến gần biển ngạn thời điểm, Tống Hứa đem nàng khuyên trở về. Không phải nói gần biển ngạn sẽ có rất nhiều xe phi nguyên thủy thú thích đi săn hải dương thú nhân sao, ngươi một người không an toàn, vẫn là trở về đi. Về sau ta khẳng định còn sẽ đến xem ngươi. Nói như vậy nàng tiễn đi mẫu thân cùng mỗi mỗi thời điểm cũng từng nghe quá, nhưng nàng biết các nàng sẽ không lại đến, bởi vì từ các nàng sinh hoạt lục địa đến trên biển Đây là quá mức xa xôi lộ trình. Đại cá voi cọp kêu một tiếng, dừng lại tại chỗ nhìn phất tay sóc đi xa. Thường một lần bơi tới nơi này tặng người rời đi khi, nàng vẫn là cái không thành niên cá voi cọp con đâu. Chương 66-66 Đi khi lộ không giống tới khi như vậy nhấp nô, bọn họ không tái ngộ đến hải dương biến dị quái vật chặt đường, cũng không tái xuất hiện trên biển gió lốc cùng cực đoan thời tiết. Ở trên biển phiêu mấy ngày, đại bộ phận thời điểm là trời nắng, tiểu bộ phận là trời đầy mây. Có một chút tiểu lãng đều bị thuyền gỗ thượng hai cái quái vật khổng lồ cấp ngăn chặn, không có là thuyền. Nhưng thật ra tới rồi mau tới gần bờ biển hải vừa khi, Tống hứa nhìn đến bầu trời xoay quanh điểu đàn nguyên thủy thú. Nay đàn trường cánh nguyên thủy thú ở đại lao hổ sinh hoạt kia phiến bờ biển rừng rầm rất ít có thể thấy. Chúng nó đều lớn lên rất là quen mắt, Tống hứa nhớ rõ lúc trước bởi vì tò mò đi vây xem ô một cứu cứu y sơn bọn họ săn thú nguyên thủy thú, liền thấy được không ít như vậy sau lại Còn có một con nguyên thủy thú không biết như thế nào đụng vào xà xa, xa huyết động, khiến cho một cọc sự cố. Này đó giỏi về phi hành nguyên thủy thú nhóm, phòng chừng là tới bên này tìm thực vật, ăn một đố no, hảo bắt đầu lúc này đây di chuyển. Bọn họ bị mặt biển thượng lóa mắt kim tiệm tầng đại lao hổ hấp dẫn, ý đổ vây xuống dưới săn thực, đại lao hổ không khách khí mà ngửa đầu một trận điên cuồng hét lên, những cái đó nguyên thủy thú nhóm không dám xuống dưới, duy nhất một con lá gan đại điểm nguyên thủy thú phi đến thấp một chút, bị trong nước chợt bắn lên đại xà cán cổ rớp vào lòng độc, đương trường liền quăng ngã nhập trong biển, biến thành mặt biển thượng một đoàn trôi nổi điều thi. Lúc sau đám kia nguyên thủy thú hướng chỗ xa hơn bay đi, liền không còn có quái rầy bọn họ. Rốt cuộc thuận lợi tới bên bờ, nhìn đến quen thuộc đá ngầm ở các, cùng với mặt sau màu xanh lục rừng rậm khi, Tống Hứa cơ hồ là hoan hô suy nghĩ muốn chạy vội đi xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng ăn hải sản ăn đều mau biến thành hải sản vị. Một cái số con, lâu như vậy không ăn qua một chút màu xanh lục đồ ăn, này hợp lý sao? Nàng ngao ngao kêu ý đồ nhào hướng lục địa, nhưng trên thực tế thuyền còn không có cặp bờ, còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Cho nên đôi mắt đều xanh lẻ sóc bị một cây đôi rắn đai an toàn chặt chẽ mà cột vào trên thuyền. Không tới đạt mục đích địa, tài xế không cho xuống xe. Xa xa ngăn cản sóc con, không ngăn lại đại lão hổ. Mạnh mẽ đại lão hổ từ trên thuyền ngại xuống, dâm lên lộc cọc bọc nước, vài bước liền chạy tới bên bờ. Sau đó ở bên bờ cùng run trên chân hạ cát, điên cùng rối thân chính mình cứng đ Hát đã từng tại đây phiến rừng rậm cùng bãi biển sinh sống thời gian rất lâu, chẳng sợ mất đi ký ức cũng không muốn rời đi. Hiện giờ nàng vướng bận sự tình đã kết thúc, nàng gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, nhiều trong chốc lát đều không nghĩ tiếp tục tại đây đãi. Là một con thích ăn thịt đại lao hổ, nàng gặm lâu như vậy khó ăn nguyên thủy thú, lại ăn lâu như vậy không ở nàng thực đơn thượng hải sản, mấy năm không ăn qua nàng yêu nhất giã trâu, này hợp lý sao? Đại lao hổ ở phía trước dẫn đường, không ngừng quay đầu lại phát ra thúc tiếng hô Thúc giục phía sau hai cái nhãi con mau một chút rời đi Bởi vì phụ cận còn có rất nhiều ăn thịt tính nguyên thủy thú Nàng trước sau vẫn duy trì càng thêm phương tiện đánh nhau thú hình Ô một là bán thú nhân hình thái Hiện tại hắn có thể biến thành thú nhân Thú hình khi cũng có thể bình thường nói chuyện Nhưng vẫn là cảm thấy dùng thói quen bán thú nhân hình thái nhất phương tiện Hắn có thể một bàn tay đem đồng dạng là thú hình sóc con ôm ở trước ngực Một cái tay khác bẻ ven đường nhánh cây đưa cho trong lòng ngực sóc con Tống hứa từ tiến vào rừng khởi Miệng liền không đình quá, giống con thỏ giống nhau nhai đóa hoa cùng một địp, cẩn thận nghe kia phụt phụt ca ca ca nhấm nuốt thành, đều có thể tưởng tượng đến giòn nộn hậu lá cây bị nhai toé khi bắn toé ra nước sốt. Tô Mộc ngẫu nhiên túi đầu nhìn một cái, là có thể nhìn đến sóc con hai chỉ móng đuột phụng một đóa cực đại hậu cánh bạch hoa, toàn bộ đầu vùi vào đóa hoa trung gian, ăn đến quên mình bộ dáng, hai điều chân sau vui sướng mà vừa dẫm vừa dẫm, cái nuôi cũng vui sướng mà ở hắn bụng quét tới quét lui. Cánh tay không khỏi ôm chặt điểm. Tố mục sẽ dừng lại cấp sóc con trích một ít hương vị càng thơm ngọt đoá hoa lá cây, thoát cương đại lao hổ chạy xa, sau một lúc lâu phát hiện người không đổi kịp, chỉ phải lại chạy về tới không cao hứng mà giống hai tiếng. Nhưng mà mỗi lần xà xà đều chỉ là như vậy nhìn nàng, giống như không rõ nàng đang nói cái gì, lại hình như là lười đến nói chuyện bình tĩnh, cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, sóc còn lại là vẻ mặt vô tội. Sau đó tiếp theo, đại lao hổ phát hiện bọn họ không có theo kịp, quay đầu nhìn lại. Lại nhìn đến xà cùng sóc ở vội vàng thu thập các loại thực vật thành thục hẳn giống đại lao hổ bất đắc dĩ mà tại chỗ chuyển thượng hai vòng buồn bực mà bỏ đến bên cạnh chờ bọn họ ngắt lấy thuận tiện xua đuổi nghe được động tính chạy tới ăn thịt tính nguyên thủy thú chỉ có gặp được đại đàn đại hình ăn thịt nguyên thủy thú thời điểm háắct sâm mới có thể ra tiếng thúc dục bọn họ chạy nhanh rời đi không cần ở chỗ này lưu lại một khi nguyên thủy thú số lượng nhiều cho dù là đại lao hổ cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân mà lui Bọn họ xuyên qua lục địa nguyên thủy thú sống ở kia phiến rừng rậm, trước mắt cây cối trợn tách ra, đứng sừng sưng ở phía trước chính là cao cao vách đá. Tống hứa cùng ô một từng vì từ vách đá xuống dưới, bò thật lâu, hiện giờ từ ngầm hướng lên trên xem, phản phất càng thêm nguy nga, cao ngất trong mây. Dẫn đường đại lão hổ ở bên dòng suối nhỏ dừng lại, nàng chạy đã mệt, bụng pháp hồng, hồng hộp thở dốc ở mọc đầy cỏ dại bên dòng suối uống nước. Ô một cũng du qua đi uống nước, đem tống hứa đặt ở bọn họ trung gian Đại lão hổ uống nước thực dũng cảm, bọn họ thích dùng đầu lươi liếm thủy, không hổ là đại hình miêu mễ. Ở liếm thủy đồng thời liền đầu cũng thuận tiện cùng nhau giặt sạch, dưới ánh mặt trời ném động trên đầu bọt nước bộ dáng dũng cảm lại xoáy khí. Đại sa uống nước vẫn là ừ ngực ừ ngực, gió bao hút vào, giống cái múc thủy thủy quảng, lại giống cái chữ nước thùng nước. Chỉ có số con, lịch sự văn nhã, chậm rì gì, gì. Nàng dọc theo đường đi gần hoa gầm thảo, đã giải khát, vì thế hiện tại uống hai ngụm nước lại đi nếm thử bên cạnh trường nộn thảo nho nhỏ. Phi thường không chuyên tâm, Uống quá thủy, đại lao hổ phân biệt một chút xung quanh hoàn cảnh, hướng một phương hướng đi. Mẹ, Hắc Sâm, đi ngược. Tống Hứa nhớ rõ bọn họ lúc trước xuống dưới là từ bên kia dốc thoải xuống dưới, nhưng Hắc Sâm là từ tương phản phương hướng đi vào này, nàng càng có khuynh hướng đi chính mình nhớ rõ lộ. Hai bên nhất thời có điểm giằng co, Tống Hứa nhảy qua đi tún chặt đại lao hổ móng đuôi hướng phía chính mình kéo, ta còn muốn qua bên kia cùng bằng Hưu chào hỏi một cái, nói cho nàng ta bình an đã trở lại. Chúng ta đi trước bên này đi, sau đó lại nghe người hướng bên kia đi, cầu xin, mọ mỉ. Đại lao hổ nhìn không tình nguyện, nhưng vẫn là dễ dàng bị sóc con móng nuốt nhỏ cấp kéo động, cấp nàng theo vách đá hạ màu xanh lục chiến núi đi phía trước đi, tống hứa vừa đi vừa ngửa đầu tìm kiếm trên bầu trời bay lượn thân ảnh. Nàng tới khi nhận thức ưng thú nhân hô hô nói chính mình sẽ thường xuyên tại đây phiến trên bầu trời phương bay lượn. Nay đều vài tháng đi qua, không biết nàng còn ở đây không này một mảnh luyện tập phi hành. Phía trên trên vách đã đột nhiên sẹt qua một đạo hát ảnh, là Tống Hứa nhắc mại ưng thú nhân, chỉ là nàng ngừng ở phụ cận thời điểm. Tống Hứa nhất thời không dám nhận, bởi vì phía trước cái kia hắc bạch hoa ưng hiện tại lông chim toàn biến thành màu đen, cánh cũng lớn hơn nửa điểm, lué sáng bóng màu sắc. Hô hô! Là ta là ta! Tống Hứa ngươi đã trở lại. Ngưng ở trên mặt đất ưng thú nhân bước ra hai chỉ móng đuốt trên mặt đất nhảy nhót mà chạy. Diều hâu loại này động vật phi ở trên trời khi có thể nói là sắc bén xoay khí Nhưng muốn trên mặt đất chạy, tiêu khí chất chỉ có thể nói là cục lốc. Hai chỉ móng đốt trên mặt đất Luân Phiên chạy vài bước, hô hô rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình có thể biến thành thú nhân, trước mắt một cái quen thuộc sức sống tiểu tỷ tỷ liền nào tới. Ta mỗi ngày đều ở gần đây phi, rốt cuộc nhìn đến ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu, ha ha ha thật tốt. Ngươi xem ta trên người, ta lông chim tất cả đều đổi xong rồi, ta hiện tại có thể phi đến đặc biệt ổn, ta như lợi hại. Ngươi đâu, ngươi gặp được cái gì? Dừng dầm bên kia bộ ráng gì Hô hô biên nói Tò mò mà nhìn nhìn cùng phía trước không quá giống nhau bán thú nhân đại xà Cùng với tân xuất hiện đại lao hổ Ngươi người muốn tìm tìm được rồi Thật xinh đẹp đại lão hổ thú nhân Hô hô hâm mộ lại khát vọng mà nhìn chầm chầm đầy người lông tóc lao hổ Nàng mau nhung không thoạt nhìn còn không có hảo Tống hứa cùng nàng nói một lát lời nói Nói cho nàng chính mình thấy được hải Lại từ kia trải qua chắc trở ra thú trong túi lấy ra tới một cái xuyến tế thăng ốc biển Đây là ta ở Hải đảo Thượng tìm được ốc biển, tặng cho ngươi. Đây là nàng ngày đó buổi tối cùng Ô Mục đi bắt sữa thời điểm sở, còn có chút xinh đẹp vỏ sò tiểu san hô linh tinh, đều là nàng chuẩn bị trên đường đưa cho nhận thức thú nhân vật kỷ niệm. Nếu còn có thể gặp được nói, thu được cái này lễ vật hô hô quả nhiên thật cao hứng, nàng sinh hoạt ở nguyên thủy thú rừng rậm bên cạnh, lại trước nay không có đi qua rừng rậm bên cạnh hải, cũng chưa từng có như vậy ốc biển, yêu thích không buông tay mà nhìn cái này hiếm lạ vật nhỏ. Hô hô Ta phải đi, tài kiến. Nghe được thật lâu không gặp bằng hữu vừa mới gặp mặt lại muốn ly khai, hô hô luyến tiếp, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đây đưa ngươi. Ngươi đã nói còn phải cho ta kể chuyện xưa. Tống hứa, hảo a Nhiều cái dịu dít dị đừng, nhưng này không có ảnh hưởng lão hổ lên đường, nàng mang đội đi tìm chính mình xuống dưới lộ. Đi đến buổi tối còn chưa tới, chỉ phải dừng lại lâm thời nghỉ ngơi. Tống hứa phát lên hỏa, ở bên cạnh hầm rừng rậm đào ra thân củ, chín lúc sau. Nhiệt tình yêu thương chia sẻ sóc con cho mỗi cá nhân đều phân điểm, lao hổ cùng sà ý tứ ý tứ mà ăn hai khẩu. Hô hô ăn xong liền bay đi, nàng bay đến huyền nhai phía trên đi, một lát sau ngậm trở về hai con thỏ, ước chừng là ở mặt trên cánh đồng hoang vu thượng ngậm. Một con đưa cho tổng hứa, một con tiểu tâm phóng tới đại lao hổ trước mặt. Đại lao hổ một mình nằm ở đống lửa bên kia. Nàng kỳ thật đã đói bụng, bất quá nơi này vẫn cứ là nguyên thủy thú hoạt động khu vực, không có thích hợp nàng ăn đồ ăn, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện con thỏ làm nàng nhìn nhiều hô hô liếc mắt một cái. Ở tới nơi này phía trước, hát sâm chỉ săn thú đại hình con ngồi, con thỏ loại này vật nhỏ trước nay khinh thường đi bắt, chính là sau lại này dọc theo đường đi. Rất nhiều địa phương căn bản không có nàng có thể ăn đồ ăn, vì thế mặc kệ là con thỏ vẫn là lao thử, hoặc là càng tiểu nhân con ngồi, không có đồ ăn thời điểm nàng đều ăn qua. Nho nhỏ con thỏ, cũng liền tương đương với một khối bánh quy mà thôi, có chút ít còn hơn không. Tống hứa đi xử lý con thỏ Liếc mắt một cái không nhìn thấy, trở về liền phát hiện hô hô đã dịch tới rồi đại lao hổ bên người, đang ở lười nhác lao hổ ngầm đồng ý hạ vui vẻ mà sờ lao hổ cái đuôi kia vui sướng bộ dáng phẳng phát hiện đại người hôn miêu. Tống hứa tin tưởng, hát sâm. Vạn nhân mê lao hổ. Đem xử lý tốt con thỏ đút cho ô mục, bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau chạm vạng tới hát sâm nói vị trí, nơi này phẳng phất một cái đại bồn ra thủy chỗ hồng. Hướng về phía trước độ dốc so tống hứa bọn họ xuống dưới độ dốc càng hòa hoãn. Mà nơi này đã rời xa hô hô bộ lạc hoạt động phạm vi, khó trách bọn họ cũng chưa thấy quá lao hổ thú nhân. Từ cái này sườn núi bò lên trên đi, tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng so bò vách đá muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ lại hoa hai ngày bò đến huyền nhai phía trên. Mệt đến thở hồn hển sóc xem một cái phía trên cánh đồng hoang vu, sửng sốt. Nay vẫn là nàng tới khi cái kia hoàng thổ phi xa cánh đồng hoang vu sao. Nay có xanh nhân nhân. Hoa dại bao quanh, hoàn toàn không có nảng trong trí nhớ cánh đồng hoàng vu bóng dáng. chương 67-67 Thú nhân thế giới tảng lớn không người khu, Tống hứa cùng ôm một lần này Lữ Trình trên cơ bản là thấy Sơn nhảy thụ, thấy Thủy đem xả đường tiểu tới độ, liền chưa thấy qua vài lần bị thú nhân đi ra lộ. Dưới tình huống như thế, trên đường không biển báo giao thông cũng là đương nhiên sự tình, nếu vẫn luôn đi phía trước đi kia còn hảo, nhưng nếu hồi trình, liền gặp phải một cái rất lớn vấn đề, không nhớ rõ lộ. Đặc biệt là có mùa biến hoa khi, thực vật sinh trưởng đều không phải một cái bộ dáng, hoàn cảnh biến hóa to lớn, làm người phân biệt không ra. Cho nên đương tống hứa nhìn đến trước mắt cỏ xanh vùng quê, nàng trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không thượng sai rồi huyền ngai, thậm chí nao động đã chạy đến trong núi phương một ngày trên đời đã ngàn năm, mở ra bọn họ qua biển mấy tháng, bên ngoài đã qua đi rất nhiều năm thái quá tưởng tượng. Hát sâm kỳ thật cũng có một chút ốc, nàng tới khi nơi này cũng không phải cái dạng này, nhưng nàng rốt cuộc kinh nghiệm phong phú lao luyện, Không thèm để ý điểm này vấn đề nhỏ. Không nhớ rõ lộ liền đi phía trước đi, tổng có thể nhìn đến quen thuộc địa phương, vì thế nàng không chút hoang mang mà tiếp tục dẫn đường đi phía trước. Chiếu đựng đói khát lao hổ người con mồi lưu lại dấu vết, xuyên qua đã bộ dáng đại biến cánh đồng hoang vu, tới rồi một mảnh thưa thất rừng cây. Tới rồi nơi này, đã rời đi hô hô huyền nhai bộ lạc rất xa, hô hô không thể lại đi theo bọn họ đi phía trước, cuối cùng cọ cọ đại lao hổ cùng sóc, lưu luyến mà cất cánh, ở không trung vòng quanh bọn họ xoay quanh hai vòng sau, Trở về bay đi. Trên đường lại dư lại ba người, đại lao hổ chuyên tâm truy tìm con ngồi tung tích, gấp không chờ nổi mà đổi theo. na người được này khiến rừng cây phụ cận sinh hoạt một đám giã lộc, đói khát đại lao hổ bắt đầu rồi chính mình trở về sau trận đầu sàn thú. Ô một cũng là, này đối diện mà bất đồng giống loại đều bất đồng mẫu tử đồng thời theo dõi cái kia lộc đàn, phân biệt xác định chính mình con ngồi, sau đó từng người bắt đầu sàn thú. Sau một lúc lâu, đại lao hổ ngậm một con lộc trở lại dưới tảng cây sóc con bên cạnh. Nhẹ nhàng đem lộc mồi bụng, mặt chôn ở con mồi bụng cùng ăn. Nàng đã đói đến lười đến chờ nhóm lửa làm ăn chín. Đại xa cũng là, ăn cơm phương tiện lại mau lẹ hắn chỉ chốc lát sau kéo tròn vo bụng đã trở lại. Ba người ăn no nghỉ ngơi, đại lao hổ cũng không có phía trước như vậy cấp, lười nhắc mà rửa sạch chính mình trên mặt vết máu. Tống hứa tắc ngồi ở nhánh cây thượng, gặm nhánh cây đỉnh trồi non, quan sát chung quanh hoàn cảnh, cây cối hoa cỏ, ý đồ tìm ra chính mình quen thuộc địa phương. Này phiến rừng cây cũng không có ở Tống Hứa trong trí nhớ xuất hiện quá, nàng nhớ rõ tới khi cánh đồng hoang vù phụ cận là sa mạc, lại mặt sau chính là sa mạc. Nhưng hiện tại, nơi này là một mảnh thưa thất rừng cây. Ở Lão Hổ cùng xà ăn no nghỉ ngơi thời điểm, Tống Hứa nhảy xuống cây nơi nơi đi bộ. Không nghỉ ngơi bao lâu, Lão Hổ đứng dậy run run mau, yêu cầu tiếp tục lên đường. Cung đại Lão Hổ cùng nhau, tìm kiếm con mồi sẽ thực phương tiện, bởi vì nàng kinh nghiệm phong phú. Tổng có thể nhận thấy được ăn ngon con mồi ở đâu cái phương hướng, còn thực cam hiểu tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương, nghỉ ngơi khi nàng sẽ phụ trách cảnh giới chung quanh có hay không nguy hiểm. Hơi chút đại điểm kẻ vô mồi còn không có tới gần liền sẽ bị nàng dọa đi. Nhưng mà, không thích hướng địa phương cũng có. Hát sâm là cái hấp tấp tính tình, làm chuyện gì đều thức cấp, mà ôm một chầm gì gì, tống hứa càng là tràn đầy lòng hiếu kỳ, đi ở trên đường bọn họ hai cái đại đại kéo chầm hát sâm lên đường tốc độ. Cái này làm cho lão hổ mò mì rất là khó chịu. Rốt cuộc, ở bọn họ ba người đồng hành vài ngày sau, hát Sâm không thể nhịn được nữa, đối với hai người một đốn giết đảo, tiếp theo lại đưa bọn họ một người liếm hai khẩu sau, nàng Tiêu Sái mà đứng dậy chạy đi rồi, cũng không quay đầu lại, thực mau không thấy bóng dáng. Lưu Tại tại chỗ Tống Hứa hỏi Ô Mục, Hắc vừa rồi kia hai khẩu là ở cùng chúng ta từ biệt sao? Ô đối với Hắc Sâm nói đi là đi hành vi thực tói quen, là, nàng muốn chạy trở về bộ lạc, nhìn xem Tống Hứa cảm thấy, hát Sâm thật là cái thần kỳ lao hổ mũ mụ, mụ, nàng có thể vì tìm kiếm trợ giúp Hải Tử phương pháp trèo đèo lội suối trải qua gian khổ, cũng có thể ở phát hiện Hải Tử bình an sau, dứt khoát trực tiếp mà đem người ném xuống. Nay đại khái chính là cái loại này có việc tới cháu hắn, không có việc gì không tìm hắn điển hình thú nhân thế giới mâu thần. Đột nhiên bị nuôi thả Tống Hứa cũng không mất mát, ngược lại đứng lên hô to, "IMG, Ô mục." Nói xong Tống Hứa bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hi hi cười hai tiếng. Ô Mục, liền dư lại chúng ta hai cái, không bằng ngươi biến thành thú nhân hình thái, chúng ta. Chúng ta tới học đi đường đi. Xa xa đi đường, Trung Phi vẫn là đề thượng nhật trình. Nói học đi học, ở Tống Hứa thuốc dục dưới, Ô mộc biến hóa ra hai chân, bị nàng dùng sức tử trên mặt đất kéo tới. Tống Hứa đứng ở phía trước nào đi, lôi kéo Ô Mục hai tay lắc lắc. Nàng đột nhiên nghĩ đến hai cái tử, bibo tập nói, tập tỉnh học bước. Nay cũng không phải là phi thường thích hợp hiện tại xà xà sao, học nói chuyện. Còn muốn học đi đường. Ô một không rõ vì cái gì nắm tay sóc con cười đến đôi mắt đều phải nheo lại tới. Cảm giác tay bị lôi kéo hạ, tống hứa thanh giọng nói, trên mặt còn mang theo cười, mau mau, nhấc chân, ngâng bên trái. Chân không thể hướng trên mặt đất kéo, cái này cùng cái đuôi không giống nhau, muốn cách mặt đất. Đi đường không thể vặn. Không đúng, có thể vặn, có thể vặn, dùng sức vặn. Vặn đến phi thường hảo, biên độ lại lớn một chút, lại buông ra một chút. Tống hứa mạnh mẽ khen ngợi xà xà sai lầm đi đường phương thức. Ô mục cảm thấy không đúng, nhưng ngươi, không phải như vậy, đi đường. Tống hứa đứng đắn lừa xà, bởi vì ta là sóc, ngươi là xà, chúng ta đi đường phương thức không giống nhau. Ngươi xem, xà là xoắn đi đường, ngươi cũng xoắn đi đường, này không thành vấn đề đi. Nghe đi lên là không có vấn đề. Ô mục tin, nhưng là hắn dựa theo tống hứa chỉ đạo đi rồi vài bước, nhìn đến trên mặt nàng kỳ quái tươi cười căn bản khống chế không được. hắn ngừng lại ngươi ta Nữ khí không phải sinh khí, chỉ là trình bày sự thật, còn có một chút không biết vì sao sẽ bị lừa mê hoặc. Bởi vì nhìn đến xinh đẹp xà xà đi người mẫu bước, không có thể khống chế được chính mình quỷ dị tươi cười tống hứa xoa xoa mặt, mạnh mẽ làm chính mình biểu tình khôi phục bình thường. Bảo, ta như thế nào sẽ lừa người đâu? Cái này đi đường tư thế phi thường thích hợp người, rất có loài rắn thú nhân đặc điểm. Cực hạn ưu nhã. Người ở gạt ta. Xà xà chuẩn xác tránh đi nàng lời ngon tiếng ngọt, khẳng định. Quả nhiên là biến thông minh, thế nhưng không có biện pháp dễ dàng lừa đến xà xà, tống hứa bóp cổ tay tiếc ối. Giáo đi đường lao sư một bụng ý nghĩ xấu bị mạnh mẽ chống không, chỉ phải thành thật giáo đi đường, chỉ là giáo giáo, nàng lại có ý xấu, cố ý lôi kéo ôm một cánh tay, đem hắn đánh đổ. Tuy rằng đại đa số thời điểm nàng chính mình cũng sẽ bị ngã xuống xà xà áp đến, nhưng nàng chăm chơi không nghề, liền vì xem xà xà đột nhiên không kịp phòng ngửa té ngã khi biểu tình, cùng với hắn chống mặt đất đứng lên bộ dáng Còn vì xem hắn có điểm sinh khí mà chừng nàng, biểu tình hảo mang cảm. Xa xa có ngốc, vài lần lúc sau cũng ý thức được nàng cố ý, nhìn chầm chầm nàng không bỏ, không chịu lại đứng lên. Tống hứa ngôn chi chuẩn xác, ta đây là ở rèn luyện ngươi hành tẩu cân bằng năng lực. Ô một dặn do nàng, không thể kéo. Tống hứa miệng đầy đáp ứng, hảo hảo hảo, không kéo ngươi không kéo ngươi, ta buông tay, hiện tại làm chính ngươi đi thử xem. Nàng nói, chắp tay sau lưng thối lui đến một bên. Không có nàng quay rối Ô Mộc Chính mình đi đường vẫn là có thể dần dần thói quen. Thấy hắn đi được ổn một ít, dạy học không được quấy rối đệ nhất danh sóc từ phía sau một cái manh chuột chụm ngồi, bổ nhào vào Ô Mộc trên vai, đem hắn áp đảo. Ô Mộc nhào vào cỏ xanh hoa dại tùng, chậm rãi quay đầu lại xem nàng, Tống Hứa Phát giác nguy hiểm, nhanh chóng nhảy lên muốn chạy trốn, nhưng mà đã không còn kịp rồi, bị nàng đè ở phía dưới Ô Mộc chớp mắt biến thành đại xà, đôi rắn linh hoạt mà đem nàng chạy trốn lộ lập kín, vì đem nàng bó trụ không tiếc đem thân thể của mình sát Sóc con bởi vì chơi xấu bị phán xử nửa ngày thời hạn thi hành án, vô luận xài như thế nào nôn xảo ngữ, giám ngục trưởng đại xà cũng không chịu buông ra nàng cái này đồ tồi, rốt cuộc hình mãn phóng thích thời điểm, tống hứa thành thật nhiều, nàng đối chính mình hành vi khắc sâu kiểm điểm, cũng tỏ vẻ lần sau nhất định nghiêm túc giáo đi đường. Nhưng mà kẻ tái phạm sóc con bảo đảm cũng không có dùng, nàng lần sau còn dám. Vì thế bọn họ một đoạn này đường đi đến cực chậm. Thường thường là có thể ở ven đường tươi tốt trong buổi có nhìn đến một cái thắt đại xà cùng một con bị bó ở đôi rắn nhàm chán hoảng cái đôi sóc. Đến cuối cùng phát triển trở thành, chỉ cần bị xả xà, xà bó trụ, sóc lập tức đầu một vai bắt đầu ngủ, ngủ một giấc qua đi liền hình mãn phong thích. Xà xà thực mau học xong đi đường. Đối với điểm này, ô một cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn sẽ không đi đường thời điểm, tống hứa thúc dục hắn học đi đường, hắn sẽ đi đường, tống hứa lại bỗng nhiên lại không cần hắn đi đường. Người mau lên đây sao? Ta thử xem xem có thể hay không bối đến khởi ngươi. Đối với Tống Hứa yêu cầu bối hắn chuyện này, ô mục vô pháp lý giải. Vì cái gì đột nhiên muốn bối hắn? Hắn là một cái đại xà, mà hắn bạn lữ sóc, là như vậy nhỏ sinh, hắn sẽ đem nàng đẻ dẹp lép. Tống Hứa thật vất vả ma tới rồi ô mục đáp ứng, kết quả ô mục bò thượng nàng bối. Tống Hứa chết sống vô pháp đem hắn cong lên tới, bởi vì hắn chân quá dài, còn chống ở trên mặt đất vô pháp cách mặt đất. Người đem chân nâng lên tới, không cần chống ở trên mặt đất Sóc con nghiêng ngả lảo đảo mà có chính mình đại chỉ xa xa, siêu siêu vẹo vẹo mà đi phía trước đi, sau đó hai người một đầu chui vào bên cạnh hồ nước. Ha ha ha ha, chui vào trong nước rất vui sướng sao. Tô Mộc đứng dậy, đem sóc từ trong nước nhắc tới tới vây vây thủy, học nàng lúc trước bộ ráng, đem chính mình kỳ quái sóc con bối ở sau người. Hắn hiện tại có thể đi được thực ổn, tuy rằng hai chân không có đôi rắn bơi lội tốc độ mau, nhưng này lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bọn họ ở trên cỏ thông thả mà đi phía trước, phong lả tả mà thổi mặt cỏ. Ô mục thấy sau lưng sóc đống nhiên dơ tay chiều nơi xa vây tay. Ngươi ở, cùng ai vây tay? Ô mục dừng lại bước chân, không thấy được nơi xa có người. Tống hứa ôm cổ hắn, vô cùng cao hứng mà xua tay, cùng bên kia thụ vây tay, ngươi xem, chúng nó không giống ở chào hỏi sao. Nơi xa một rừng cây ở trong gió lay động những cây. Ta muốn xuống dưới. Tống hứa đá đá chân. Ô mục không đem nàng buông xuống vẫn cứ có nàng. Tống hứa sau này ngưỡng, tả hưu lắc lư, dùng sức đem chính mình hướng lên trên rút, chính là ra không được. Nàng tâm nói không hổ là xà, chiền người công lực nhất lưu. Hảo, đi, ta đây liền ngủ. Tống hứa ghé vào hắn trên vai, đồng nhiên lại chui vào tóc của hắn phía dưới, đem tóc của hắn tất cả đều vén lên tới che lại chính mình. Như vậy giống như khoác một tầng nước chảy hoặc lưu lưu. Ô một cảm giác nàng ở sau lưng không an phận mà cùng tới cùng đi, cô nhộng sau một lúc Rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng ngủ rồi, trong tay còn bắt lấy tóc của hắn. Nàng một khi ngủ, thế giới đều ngủ rồi, thù cũng không hề chịu bọn họ vây tay. chương 68-68 Trở -68. về lộ không phải con đường từng đi qua, tống hứa tại đây điều tân trên đường không có gặp được quá từ trước gặp gỡ người. Ngay từ đầu, nàng còn ý đồ tìm kiếm trên đường quen thuộc cảnh sát, sau lại phát hiện tốn công vô ích, vì thế cũng chỉ hảo từ bỏ, chuyên chú với trước mắt tân sự vợ. Liên ở các nàng rời đi bờ biển mấy tháng sau, đã từng yêu cầu học đi đường ô mục đã có thể thuần thụ chạy bội, nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều, chỉ là nói chuyện tần suất vẫn cứ muốn xem Tống Hứa hôm nay có hay không đầu hán. Ở không có cố tình tìm đường dưới tình huống, Tống Hứa lần đầu tiên gặp được quen thuộc địa hình. kia liên miên núi rừng, qua đi lúc sau chính là tảng lớn vùng quê, nàng đã từng ở nơi đó nhận thức hai vị bán thú nhân bằng hữu Mà ở này liên miên núi rừng. Đại xà đã từng cấp ở nơi này nhỏ sinh các thú nhân lưu lại rất nhiều khủng bố truyền thuyết, hiện giờ các nàng lại lần ngưỡi trở lại này, màu xanh lục núi rừng đã biến thành một mảnh sắc thu. Bọn họ vượt qua sắc thu núi rừng, đi vào vùng quê thượng. Kêu phiến trường cây táo chua thủ cây sơn cha tiểu thứ trong rừng còn có tống hứa từ trước làm đơn sơ phong ốc, như vậy đơn sơ phong ốc, hẳn là đã sớm ở mấy tràng mưa gió lúc sau liền tan thành từng mảnh mới đúng, nhưng tống hứa nhìn một cái cái này căn nhà nhỏ, suy đoán ở bọn họ đi rồi. Cái này nhà ở nhất định là bị nhân tu trình qua, hiện giờ còn hảo hảo, có thể che mưa trắng gió. Chỉ là, bên trong nhìn qua cũng đã lâu không ai đã tới. Tống hứa chỉ nhìn hai mắt nhà ở, liền đi hướng phụ cận cái kia bộ lạc. Nàng cùng tiểu dương thanh tao nói qua, nếu khi trở về còn có thể trải qua nơi này, nhất định sẽ đến cùng nàng trao hỏi. Ở không có tới gần bộ lạc trên sơn núi, Tống hứa trước thấy được một đám dương. Đó là một đám bình thường dã dương đàn. Màu trắng dương đàn bên cạnh có một đạo màu đen bóng dáng ở bồi hồi, nhìn qua là nào đó khuyển khoa động vật. Đối phương cùng dương đàn cùng nhau đi ở trên cỏ, như là hộ vệ dương đàn chiến sĩ. Chú ý tới hai cái xa lạ thú nhân tới gần, kia chỉ lỗ thai thật dài nhọn nhọn dựng thẳng lên hắc khuyển biến hóa thành thú nhân hình thái đứng lên, ở trên sân núi nhìn bọn họ. Ngươi hảo, tống hứa cách một khoảng cách liền bắt đầu kêu, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong bộ lạc thanh táo cùng thương cức có ở đây không? Đương nàng kêu xong những lời này Nàng thấy cái kia hắc khuyển thú nhân phía sau giã dương đàn, lộ ra một con mang màu sắc rực rỡ lông chim vòng cổ tiểu dương. Kia lông chim vòng cổ không còn nữa lúc trước tươi đẹp sắc thái, đại khái là bị gió thổi mưa xối mà phai màu, ảm đạm, không dẫn người chú ý. Tống hứa bước chân rừng rừng, trên mặt tươi cười cũng tạm rừng. Kia chỉ tiểu dương ở túi đầu ăn cỏ, phát ra nộn nộn mị mị tiếng kê nàng cùng dương đàn cùng nhau, giống bầu trời di động vân, vô ưu vô lự. Thanh táo đã biến thành hoàn toàn dương Hác khuyển thú nhân ánh mắt cũng nhìn về phía dương đàn kia chỉ mang lồng chim vòng cổ dương, ngươi là đưa cho nàng lồng chim vòng cổ cái kia bằng hữu sao. Tống hứa, vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Nàng không phải thành niên không bao lâu sao? Ô một kiên trì đã nhiều năm cũng không có hoàn toàn biến thành giã thú, nàng cho rằng mặt khác bán thú nhân cũng sẽ không thực mau hoàn toàn giã thú hóa. Có bán thú nhân không nghĩ muốn biến thành giã thú, sẽ bảo chỉ bán thú nhân hình thái lâu một chút, có bán thú nhân chờ mong biến thành giã thú. Bọn họ biến hóa tốc độ liền sẽ mò một chút. Hác khuyển thú nhân nói. Thanh táo biến thành giã dương sau vẫn luôn còn lưu lại nơi này sao? Tống hứa đứng ở trên núi hạ. Cho rằng nàng sẽ rời đi này, đến xa hơn giã dương đàn đi, không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là lưu lại nơi này. Hác khuyển thú nhân nói. Có lẽ cái kia nói muốn biến thành giã dương có được đồng bạn tiểu dương, sâu trong nội tâm trước sau đối với nơi này có quyến luyến, nàng kỳ thật cũng không tưởng rời đi. Ngươi là mẫu thân của nàng. Hắc khuyển thú nhân lại biến thành hắc khuyển, đi ở dương đàn bên cạnh. Nàng cũng không cùng mang lông chim vòng cổ tiểu dương tới gần, chỉ là thấy nàng đi đến phụ cận, kia chỉ tiểu dương ngẫu nhiên sẽ ngây thơ mở mịt mà thò qua tới. Bình tĩnh hắc khuyển liền sẽ liếm láp hai hạ này lông xù xù tiểu dương, sau đó nhìn theo nàng nhảy bắn trở lại dương đàn. Rất kỳ quái, ở xác định thanh táo là bán thú nhân thời điểm, các nàng giống như có cái gì ăn ý, không hề thân cận đối phương, mà khi thanh táo thật sự biến thành giã thú Nàng ngược lại mỗi ngày đi vào nơi này, hỗ trợ duy trì dương đàn trật tự, xua đuổi muốn săn thú dương đàn Manh thú. kia còn có thương cức thế nào, ngươi biết không? Thương cức so thanh táo biến hóa càng mau, ở một cái mưa to ban đêm, hắn biến thành con ngựa hoang rời đi bộ lạc, không còn có trở về. Hắc huyền trả lời nàng, ngữ khí bình tĩnh vững vàng. Nàng đối tống hứa biểu hiện đến vừa không bài xích cũng không nhiệt tình, trả lời xong sau, liền đi theo dương đàn cùng nhau rời đi, đi hướng một cái khác trên núi. Phong thổi qua cỏ dại, đánh vào cảng chân thượng, ám vân buông xuống, giống như muốn trời mưa. Nhìn xa Dương Đàn tống Hứa bị ôm lên, chằng ngang bế lên nàng đại xà mang theo nàng hướng Dương quần bên kia đi, đi chơi. Tống Hứa lắc lắc chân, này không thể được. Tô một ngữ khí lãnh đạm, có loại không dung người phản bác cảm giác, không có không được. Tống Hứa phản bác, khẳng định không được. Đại xà mới vừa ôm sóc thỏ lại gần, Dương Đàn liền chạy. Tống Hứa cười một chút nói, ngươi xem, không được đi. Nàng nói không được Chỉ chính là đại xà khí vị làm dương quần sợ hãi, một đề sát vào dương quần liền sẽ chạy trốn. Chúng ta tại đây ở vài ngày đi. Tống hứa dùng cái hốt go go ô một ngực, ta cùng bằng hưu chơi mấy ngày lại đi. Bọn họ trở lại tiểu thứ trong rừng tống hứa dựng nhà ở, chui vào đi sau, hơi chút rửa sạch một chút. Đẩy ra bên trong chồng chất cỏ khô, tống hứa ở phía dưới phát hiện một đống lông dê. Xem ra ở nàng rơi đi sau, nàng bằng hưu còn cho nàng lặng lẽ chuẩn bị lễ vật. Tống hứa phát gục ở mềm mại lông dê đối thượng. Ngươi mệt mỏi, muốn ngủ. Ô Mục hỏi. Ngươi ngủ rồi. Ô Mục lại hỏi. Không nghe được trả lời, hắn biến thành bán thú nhân hình thái, bơi lội qua đi, đem ghé vào kia bất động bạn lữ bao vây ở chính mình cái đuôi Cái đuôi hướng trong tễ, đem nàng cùng kia đại đoàn lông dê cùng nhau bọc lên. Bên ngoài bắt đầu trời mưa, tí tách mưa nhỏ điểm đánh rừng cây. Ô Mục rất ít thấy tống hứa không vui bộ dáng nàng thông thường thực mau liền sẽ hảo Vì thế hắn kiên nhẫn mà vòng nàng chờ đợi, nhưng trời sắp tối rồi nàng còn không có hảo. Ô mục đống nhiên phát hiện vũ liều mặt sau cây cối, mặt trên kết đầy màu đỏ tiểu trái cây, hắn đứng dậy ru qua đi. Mang theo nước mưa màu đỏ sơn cha quả, bùng bùm rừng ở tống hứa đầu biên. Nàng ngửi được tươi mát chua ngọt sơn cha hương, đặn ngồi dựng lên, sơn cha chín. Xem nàng lại nói chuyện, ô mục yên tâm mà đem đầu lót ở nàng trên bụng. Tống hứa liền ôm xà xa đầu, gà mới vừa hái xuống hồng sơn xu Nay cũng quá toan, như thế nào sẽ như vậy toan toan đến muốn khóc. Ngày hôm sau là cái ngày nắng, ánh mặt trời đặc biệt hảo, Tống hứa làm đại xà ở trong đuổi cỏ ngủ, chính mình mang theo mới mẻ nhanh cỏ lặng lẽ tới gần trên sân núi dã dương đàn. Hôm nay hắc khuyển cũng ở, nàng ghé vào dã dương đàn bên cạnh ngủ. Tống hứa sở đến bên cạnh lặng lẽ đều, thanh táo, thanh táo, ta tới tìm người chơi. Hiện tại tiểu dương nghe không hiểu nàng lời nói, đại khái sở hữu tiểu dương đều cho rằng nàng ở cùng chúng nó chào hỏi. Cho nên mị mị thành khởi này bị phục. Tống Hứa đành phải sờ tiến Dương đàn, tìm ra kia chỉ mang vòng cổ tiểu Dương, dùng nhánh cỏ dụ dỗ nàng. Vẫn là thực hảo lừa tiểu Dương bị nàng nhẹ nhàng lừa tới rồi một bên, uy một đống nhánh cỏ cùng nô diệp. Ta nhìn đến Hải, ngươi biết Hải là cái dạng gì sao? Mị mị. Trong biển đảo, cái kia thiên hố. Mị mị. Chờ Tống Hứa liêu xong thiên, khởi đi phải đi, vẫn luôn ở gặm thảo tiểu Dương ngâng lên đầu gặm rất trên người nàng dính một cây thảo, cùng cùng nàng. Tống hứa cười sở sở nàng đầu, cảm ơn. Đối với Tống hứa liên tục mấy ngày lại đây tìm Tiểu Dương chơi sự, đàm đương chó chăn cứu Hắc khuyển cũng không có xua đổi, chẳng sợ nhìn đến sóc ngồi ở dương trên người chạy tới chạy lui cũng không có gì phản ứng. Ở chỗ này đai mấy ngày, Tống hứa vẫn là lại lần nữa cùng đại xả cùng nhau rời đi. Tiểu Dương cũng không biết chính mình bằng hữu lại phải đi, nàng cùng các đồng bạn cùng nhau vui sướng mà ăn cỏ, chỉ là phai màu lồng chim vòng cổ bị gỡ xuống, đổi thành một cái xinh đẹp tiểu biển Rời đi vùng quê, phía trước trở về bộ lạc lộ liền rõ ràng lên, tống hứa chuyển hướng một cái khác phương hướng, đột nhiên nói, kỳ thật trở về cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Bên kia chúng ta còn chưa có đi xem qua. Ô một đáp ứng rồi, hắn cũng không phải nhất định phải trở về cái kia manh thú bộ lạc. Bọn họ hai cái lâm thời sửa lại phương hướng, đi hướng tân đường xá. Kỳ thật vẫn cứ là tương tự sơn cung thủy, đại bộ phận thời gian hướng nơi nào chạy, đều xem tống hứa tâm tình. Nàng sẽ lợi dụng nhánh cây chỉ lộ lựa chọn phương hướng, ô một cái gì đều không nói, chỉ đi theo nàng đi, giống cái bị lao sư mang đội chơi xuân tiểu bằng Hữu Cái này tiểu bằng hưu ngẫu nhiên sẽ phản nghịch một chút, không muốn đi tống hứa tuyển lộ, muốn mang theo nàng đường vòng. Tống hứa vẫn luôn cho rằng, hắn là ở tránh đi nguy hiểm giã thú, thẳng đến có một lần nàng thật sự tò mò ô một vì cái gì muốn đường vòng, mạnh mẽ kéo hắn đi phía trước đi. Ở kia một mảnh suối nước phụ cận, nàng thấy được một cái loài rắn thú nhân. Tống hứa nháy mắt minh bạch, nguyên lai like là như thế này. Còn tưởng rằng là tránh đi giá thú, không nghĩ tới là riêng tránh đi loài rắn thú nhân. Khó trách nàng này dọc theo đường đi liền nhìn không thấy loài rắn thú nhân, nguyên lai like là bị lẩn tránh. Xem ra nàng đối với xà yêu thích, ố mục cũng rất rõ ràng. Bên cạnh đại xà vẫn cứ vẻ mặt cao lãnh, cũng không vì chính mình tâm tư bị phát hiện mà lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Hắn còn thực nghiêm túc mà do hỏi nàng, người muốn làm hắn bạn lữ. Tống hứa đoán nếu chính mình gật đầu Ô một giây tiếp theo liền phải tiến lên đi đánh bảo cái kia vô tội người qua đường xả đem hắn xua đổi ra nàng tầm mắt. Thú nhân thế giới bạn lữ cấp đoạt chính là như vậy trắng ra. Đương nhiên sẽ không, người chính là xinh đẹp nhất xà xà. Độc nhất vô nhị, vô xả có thể so sánh. Tống hứa vội vàng quay đầu trở về đi, quyết định lần sau không bao giờ tùy tiện tò mò ô một không cho đi trên đường có cái gì. Tình lữ ve vạn đánh yêu ương cập vô tội người qua đường là phi thường không có đạo đức sự tình. Thú nhân thế giới bạn Lữ rất ít cố định, tống hứa cũng sẽ tò mò, ố một hay không muốn một cái không như vậy ẩm ý phiền toái bạn Lữ, hoặc là giống hắn mẫu thân như vậy càng cường đại chút bạn Lữ. ố một người đâu, người muốn mặt khác bạn Lữ sao? Bạn Lữ, là người. Mặt khác, sư tử, lão hổ, lang, hoặc là một khác điều xả Bạn Lữ, người. Hảo kỳ quá A, người thẩm mỹ hảo quái ha, ha ha ha. Người thật không nghĩ tới A. T. Bị hung. Ô Mục hung lên là thật sự sẽ cắn người, Tống Hứa nháy mắt ý miệng. Tống Hứa phát hiện chẳng sợ chính mình nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, đem xà xà hống đến vây quanh nàng vòng quyển quyển. Lần sau ở bọn họ đường xá chung trong lúc vô ý gặp gỡ loài rắn thú nhân thời điểm, Ô Mục vẫn là sẽ nhanh chóng đem đối phương xua đuổi Tống Hứa nhìn theo bọn họ rời đi, nghĩ tới một cái kinh điển biểu tình bao, nam tử cùng bạn gái đi ở trên đường, đôi mắt lại nhìn đi ngang qua Mỹ nữ. Chính là, nàng cũng không nhiều xem khác xà xà hai mắt Liền nhân ra trên người trưởng cái gì hoa văn cũng chưa thấy rõ. Vẻ mặt thâm trầm mà ngồi ở trên tảng đá chờ đợi ôm mộc trở về, Tống hứa gặp một ngụm từ nhỏ thứ giải rừng trở về sơn cha làm. Toan, hào toan, toan đến người muốn cười. Chương 69-69 Tống hứa dần dần phát hiện, xa xa xua đổi mặt khác loài rắn thú nhân hành vi chung, ghen nhân tố chiếm nhiều lần ít, hắn chỉ là phi thường có nguy cơ ý thức, hơn nữa so nàng trong tưởng tượng càng thêm nhạy bén. Khi bọn hắn ở lữ đổ chung rừng lại nghỉ ngơi, ố một thói quen với tìm một cái không có mặt khác nguy hiểm thú nhân hơi thở địa bàn, nhưng không có tính nguy hiểm loại nhỏ thú nhân hắn cũng không sẽ chủ động xua đổi. Tống hứa cùng này đó thú nhân chơi đùa hắn cũng sẽ không ngăn cản, hắn duy nhất sẽ ngăn cản tống hứa tới gần chính là loài rắn thú nhân, hung hăng đem tống hứa về điểm này thích xả tiểu tâm tư cấp sở thấu. Hắn đại khái cũng rõ ràng chính mình bạn nữ sẽ không dễ dàng lựa chọn mặt khác loài rắn thú nhân, nhưng là vì phòng ngừa bị bạn nữ bỏ khả năng tính Hắn vẫn là sẽ bài trừ hết thể nguy cơ. Chiếm cứ ở sóc trung quanh đại xã, chính là một cái cảnh giác người thủ vệ. Không có gặp được khiêu khích dưới tình huống, Ô Mục sẽ chủ động công kích cũng chỉ có gặp được đồng loại. Còn lại thời điểm, hắn vẫn cứ là Tống Hứa mới vừa nhận thức hắn khi tính cách. Giống cái không thèm để ý thế tục hốn loạn thanh lành ăn lông ở lỗ tiểu lang nữ, trừ bỏ săn thú đánh nhau thực sở trường, mặt khác sự đều phá lệ vụ bề. Lữ hành thời điểm chuyện gì đều không hảo chú ý, gặp được cái gì ăn cái gì. Tìm được huyệt động liền trụ huyệt động, tìm được hốc cây trụ hốc cây, đều tìm không thấy liền ngủ chạc cây tử. Tống hứa không thèm để ý, ô một cũng phá lệ hào tống cổ. Thẳng đến lúc này đây, bọn họ đi tới một mảnh rừng thông, tống hứa quyết định muốn tại đây trụ lâu một chút. Hiện tại đã là mùa thu, thực mau liền phải đến mùa đông, chúng ta ở chỗ này qua mùa đông lại đi đi. Vạn nhất xà xà muốn ngủ đông, nửa đường đột nhiên ngủ rồi nàng chẳng lẽ ngay tại chỗ đem hắn chôn sao, vẫn là trước chuẩn bị lên có thể là ở bên ngoài đi lâu rồi, Tống Hứa phát hiện chính mình tuyên bố trụ hạ sau, xà xà thoạt nhìn có điểm cao hứng, hơn nữa mạc danh có loại rốt cuộc thả lỏng cảm giác. Sóc cao cảm chẳng lẽ nói xà xà đã đi mệt. Nếu là như thế này, kia bọn họ ở chỗ này nhiều trụ mấy tháng cũng đúng. Ô một thực mau ở phụ cận tìm được rồi một cái thạch động Ở hắn xem ra bạn lưu yêu cầu trụ hạ, hắn liền yêu cầu mau chóng tìm một cái có thể che mưa chắn gió nơi. Tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng ô mục từ bờ biển rời đi liền yên lặng mà có điểm nôn nóng. Bạn nữ không ngừng một lần biểu đạt quá muốn sinh sản ý tứ, chính là ở không có ổn định hoàn cảnh hạ giống cái sẽ không tiến vào sinh sản trạng thái, cho nên ô mộc cũng thực khó xử. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi, là bởi vì không có tìm được thích cư trú địa điểm, hắn chỉ có thể đi theo đi. Ở nơi này, ô mục hỏi, không ở nơi này, cái này huyệt động một nửa dưới mặt đất, quá ở ướp, hơn nữa quá nhỏ, chính chúng ta làm nhà ở đi. Sóc vui sướng mà tỏ vẻ chính mình muốn tạo cái phòng ở Đối với chính mình ở trên đường mấy lần dục làm lại ngăn hành vi Sóc cũng không có ý thức được loại này hành vi cấp xà xà truyền đạt cái dạng gì tin tức Cũng không biết này xà xà đến tuột cùng bởi vì nàng lập lại hành vi có bao nhiêu lo âu Nàng cái gì cũng không biết, chỉ quan tâm chính mình phòng ở phải làm bao lớn Rừng thông là sóc thú nhân thích nhất hoàn cảnh Đây là bọn họ thiên tính Này một mảnh rừng thông nhìn qua phá lệ cổ xưa Đều là cao lớn thẳng tóc cây tùng Thân cây cơ hồ có thể so sánh được với Tống Hứa từ trước gặp qua to lớn hồng xam, cũng không biết là cái gì thần kỳ bản địa chủng loại cây tùng. Cái này hốc cây thật lớn. Chúng ta liền vòng quanh này cây tới làm phòng ở đi. Tống Hứa lựa chọn một cây cao lớn cây tùng, cây tùng cái đấy có ước chừng hai người cao thụ phùng, bên trong có một cái lỗ trống. Nơi này rất nhiều thụ đều là như thế này, bởi vì thụ linh quá lớn, dẫn tới dưới gốc cây bộ phận thân cây đều không, hình thành thiên nhiên không gian. Nếu này không gian lại tiếp tục mở rộng, có một ngày vô pháp chịu tải đỉnh chóp thân cây cùng nhánh cây, này cây liền sẽ ngã xuống, trở thành trung quanh cây nhỏ nhóm sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tống Hứa lựa chọn này cây còn không có ngã xuống nguy hiểm, không gian cũng thích hợp, nàng đem bên trong các loại tiểu sâu rửa sạch ra tới, lại vận chút cục đá cùng thổ đi vào, đem mặt đất lót, miễn cho trời mưa thời điểm dòng nước chảy ngược, thuận tiện đem khả năng lọt gió thụ phù điền rớt. Tại đây phía trên, nàng dùng đầu gỗ làm một tầng lớp bản. Mùa đông liền sẽ khô giá ấm áp. Khu rừng này cùng ô mục từ trước rừng rậm có điểm giống, mặt đất cũng có rất nhiều rêu xanh bao trùm. Nàng thu thập thật dày rêu xanh ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời phơi khô, tầng tầng phô đến hốc cây bên trong, dùng để cấp ô mục làm hoa. Hốc cây tới gần cạnh cửa địa phương dùng cục đá cùng thổ lót một cái lò sưởi, đây là vào đông chuẩn bị sưởi ấm phương tiện. Nơi này còn để lại chuyên môn lỗ thông gió dùng để tân yên, bên cạnh tống hứa riêng xây cái tiểu táo dùng để nấu nước làm ăn. Trải qua bờ biển làm đầu bếp trải qua, nàng xây ra bếp phá lệ dùng tốt, tống hứa một thân bụi bẩm vô vô chính mình lao động thành quả, chân chính hảo đầu bếp liền bếp cũng sẽ xây, ta giỏi quá. Quay đầu lại tiếp đón ở bên ngoài rào xài ô mục, ô mục mau đến xem ta bếp. Ta còn cho ngươi để lại cái nhóm lửa vị đâu. Khoảng cách cái này lò sưởi cùng bếp tương đối gần địa phương tạp mấy cây đầu gỗ dùng để treo nồi nấu nước, còn có thể làm xả xà, xà bàn ở mặt trên. Lo sưởi làm tốt ngày đó buổi tối. Tống hứa làm ra rất nhiều lá thông đốt lửa thiêu đốt, thiêu chính là ôm một kéo trở về một đại căn hủ bại ngã xuống cây tùng, toàn bộ hốc cây trong không gian đều tràn ngập một cổ tùng hương. Tống hứa nằm mơ đều ở an hạt thông, đương nhiên tỉnh lại phát hiện nàng gặm chính là trong lòng ngực ôm đôi rắn Thanh tỉnh Tống hứa không chỉ có không có ngượng ngùng, còn đặc biệt tò mò mà lại gặm hai khẩu, muốn nhìn một chút có phải hay không trong ngọng hương vị. Ô một đêm chính mình cái đôi tiêm chịu trở về. Tống hứa, trước kia đều làm cắn hiện tại không cho Này ta có thể nhẫn. Rồi tay lại đoạt trở về. Ô một biểu tình phức tạp mà từ bỏ dây ruột, nằm trở về, đem đôi rắn cuộn tròn lên. Hắn không thể lý giải, vì cái gì chính mình bạn lữ không có chuẩn bị tốt, lại liên tiếp phát ra tín hiệu. Trước hai ngày nàng chạy tới ai ai cọ cọ, hắn do dự hạ vẫn là phối hợp, chính là đương hắn biểu hiện ra tiếp tục ý tứ, cuốn quanh nàng bơi lội thời điểm, tống hứa lại hi hi ha ha mà muốn hắn bùng ra, nói phòng ở còn không có làm tốt, lại tiếp theo chạy tới b Hắn tưởng nói cho nàng không thể như vậy, kiên định mà đem chính mình cái đuôi rút về tới, nàng lại căn bản mặc kệ. Ô Mục nhìn Tống Hứa bắt lấy chính mình cái đôi lắc lư chơi đùa, cái đôi tiêm chậm rãi vòng quanh nàng cánh tay của lấy, buộc chặt, hướng phía chính mình kéo kéo. Tống Hứa rồi lại cơ cơ chính mình cánh tay, đánh gây hắn động tác, đi lên ô Mục, lên làm việc làm. Không cần chơi. Nàng cảm thấy xa xà gần nhất thật là càng ngày càng trên người, nhất định là biến thành thú nhân di chứng cả ngày hướng trên người nàng bò. Ô một, Lại là như vậy, rõ ràng là nàng trước bắt đầu. Hắn bạn lữ là cái ý xấu bạn lữ, nhất định là lại ở đầu hắn chơi. Đôi răn biến thành hai chân, ô mục đứng lên, đi ngang qua tống hứa, mặt vô biểu tình mở miệng, ngươi. Tống hứa nghiêng đầu, ta. Ô mục lạnh lùng nói, rất xấu. Tống hứa đôi hắn trước sau như một lên án phương thức cảm thấy muốn cười. Ta sao vậy, cắn ngươi cái đuôi rất xấu sao. Đại xa đi ra ngoài đi săn, tống hứa cân nhắc nửa ngày không biết chính mình lần này lại nơi nào hỏng rồi chỉ có thể một bên nhạc một bên tiếp tục chính mình tạo phòng ở công tác. Nàng còn phải cho tiểu phòng ở thêm một ít gia cụ cùng sinh hoạt dụng cụ, chứa đựng một ít đồ ăn, mùa thu thật đúng là bận rộn A Xa xa cùng bạn lữ xảo xong giá ra cửa, táo bạo mà bắt vài chỉ ra lông rắn chắc con mùi trở về, dùng để mùa đông cấp sóc làm chăn, nhưng mà khi trở về hắn bạn lữ cùng thường lui tới giống nhau chiều hắn vui sướng vây tay, giống như bọn họ căn bản không cãi nhau. Tống hứa, chính là không cãi nhau A Buổi tối đại xà biến thành thú hình bàn thành một quyển nhanh ngôi ơi, tê ở trong góc, cũng không quấn lấy sóc. Tống hứa kỳ quái mà chạy tới, ở trên người hắn dẫm dẫm lại lăn qua lăn lại, ô mục. Xa xà, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Đại xà ngẩng lên đầu, phun ra lưới, chúng ta cãi nhau. Tống hứa kinh ngạc, cái gì, cãi nhau, khi nào? Nàng nhớ tới cái gì, biểu tình cổ quái, ngươi là nói, buổi sáng cái kia ngươi rất xấu sao? Đại xà xác nhận, tê. Tống hứa, ngươi quản cái kia kêu, kêu cãi nhau à? Đại xà, tê. Tống hứa, hào đi, liền tính cái kia là cãi nhau, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta cãi nhau à? Nói chuyện, sóc quay cuồng đến đại xà đầu biên, ôm hắn đầu, dùng sức cọ hán. Một đoàn ấm áp lông sù sù cọ đến đại xà nhịn không được cũng nâng lên cầm hồi cọ qua đi, xa tin giống móc giống nhau nhổ ra. Tống hứa nhịn cười, khả khả ai hỏi, Tô mục, chúng ta vì cái gì cãi nhau nha? Một nhớ tới chính mình ở sinh khí, chật dừng lại, ngươi cho ta sinh sản tín hiệu, ta bắt đầu rồi, ngươi lại đánh gãy, rất nhiều lần. Tống hứa, sóc so lúc này thật ngây ngẩn cả người. Cái gì ngươi thế nhưng có thể phát giác ta tâm tư sao? Cái gì ta có truyền lại cái gì tín hiệu sao? Cái gì ngươi chừng nào thì bắt đầu quá? Cái gì ta thế nhưng còn đánh gãy? Cái gì rất nhiều lần rốt cuộc là có nào vài lần a Tống hứa trong lòng thiên ngôn bạn ngữ chưa nói ra tới, cuối cùng biến thành một câu. Ta không tin, ngươi hiện tại thí cho ta xem. Ô một phân biệt nàng biểu tình, muốn nhìn ra tới nàng lần này có phải hay không lại ở cố ý đầu hắn chơi, nhưng là trên mặt nàng chỉ có hứng thú bừng bừng. Đôi rắn lại một lần thử thăm dò đáp thượng tay nàng. Sa chiếm cư chính mình bạn lữ, giống như chiếm cư con ngồi, hơi thở thong thả mà nguy hiểm. Cuốn quanh sóc, giống như cuốn quanh non mịn cây cối, vốn lượn bỏ sát. Sa ở lột ra tống hứa gặp gỡ rông tố thiên. Nhưng ban đêm rừng rầm ánh trăng rất sáng. Côn trùng kêu vang thực vang, đây là một cái bình tĩnh đêm, vì thế tiếng sấm chỉ quanh quẩn ở hốc cây. Dương rậm sâu thẳm ban đêm, xà đi vào hồ nước. Hồ nước không ánh sáng, thủy thảo cũng là ưu ám màu sắc. Thân dân tùy ý bơi lội đường cong ở trong nước như ẩn như hiện, đỏ sầm biến mất ở màu đen, quấy hồ nước cùng thủy thảo, không người biết hiểu nơi này có xà ở du tẩu. Nhật nhạt sóng gợn nụn nạo, mềm mại thủy thảo phật phồng. Nay hồ nước cũng không lạnh lẽo nhất định là ngày mùa hè hồ nước Đã phơi đẩy cả ngày thái dương. Đã có nàng ấm áp, lại mang theo nàng phát sáng. Đố quên điểu ở tê Nơi xa có một khác chỉ điểu ở hô ứng. Bọn họ không biết đang nói cái gì, nhìn không tới bọn họ bóng dáng, thanh âm cũng xa xôi như ở trong ngậu. Xa ở hồ nước sống ở. Hắn chiếm cứ chính mình an tâm thổ địa. Một bàn tay phất quá vai hắn, lại bò lên trên hắn mặt, nhẹ nhàng xoa bóp. Ta xà xà, hào ngốc một con rắn, lại hào đáng yêu. Đáng yêu xà xà lặc khẩn nàng. Thiếu chút nữa không đem nàng eo cắt đứt. Sáng sớm, sóc mang theo xà xà ra ngoài, chạm vạng, xà xà mang theo sóc trở về. Bọn họ lặp lại như vậy bình tĩnh mà đơn giản sinh hoạt, sàn thú, thu thập, kiến tạo. Bọn họ phòng ở kiến hảo, bắt đầu chờ đợi mùa đông. Sau đó chờ đợi tiếp theo cái mùa xuân. chương 70-70. Cái này mùa đông, ố mục ngủ đông thời gian đại đại giảm bớt. Hán đại bộ phận thời gian chỉ là trở nên càng không yêu động, thích nằm ở xào huyệt. Nhưng sẽ không giống lần đầu tiên như vậy lâm vào ngủ say. Tống Hứa đoán có thể là bởi vì hắn đã thu nhân hóa, càng nhiều có khuynh hướng thú nhân mà không phải thú, cho nên chịu thú hình khi ảnh hưởng liền không như vậy lại. Nay đối Tống Hứa tới nói cũng là chuyện tốt, nàng Mùa Đông không như vậy nhàm chán, có thể kéo ô một cùng nàng nói chuyện. Chỉ là Mùa Đông ở ấm áp trong phòng nghỉ ở bên nhau, thực dễ dàng liền phát triển trở thành nào đó hoạt động. Mùa Đông ôm một mặc kệ làm cái gì đều chậm gì gì, nhưng loại rắn quấn quanh kỹ năng thật sự là lợi hại. Tống hứa linh giáo vài lần, liền càng thói quen ở không hạ tuyết nhật tử đi ra ngoài chạy. Rốt cuộc một khi bị ôm một quân lấy bám trụ, vậy thật lâu không thể thoát thân. Có một số việc, cũng không thể toàn quái trụ vương, có thể biến thành động vật yêu tinh nhiều ít là có điểm thiên phú dị bẩm. Từ cái này hoạt động lúc sau, Tống hứa trong lòng liền xuất hiện tân vấn đề. Về thú nhân sinh sản, lúc này không có đáng tin cậy tránh thai thi thố, các thú nhân lại trên cơ bản không có sinh sản cách ly. Khi nàng cùng ôm một sẽ có hài tử là đương nhiên sự tình, cũng không biết sẽ là cái gì. Về vấn đề này, nàng đã từng tò mò hỏi qua trên đường gặp được các thú nhân, được đến đáp án hoa hòe loẹ loẹn, đơn giản tôi nói, ở thú nhân thế giới sinh hài tử, giống như là ở khai manh hộ. Người không biết chính mình sẽ lấy một loại cái gì hình thái, sinh ra một cái bộ dáng gì hài tử. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, thân thể sẽ căn cứ cơ thể mẹ cùng hài tử trùng loại tự động điều tiết. Tới rồi mau sinh nở thời điểm sẽ bảo trì dễ dàng nhất sinh hạ hài tử hình thái. Nếu là trường kỳ cùng tương đồng chủng quân sinh hoạt ở bên nhau, bạn lựa hai cái đều là tương đồng thu hình, như vậy sinh hạ hài tử rất lớn khả năng chính là giống như bọn họ chủng loại, nếu không phải, tình huống liền phức tạp. Sát xuất trọng đại tình huống là kế thừa cha mẹ bên trong năng lực càng cường một vị, tiểu xác xuất sự kiện sẽ phát sinh phản tổ, không đến sinh ra cũng không biết sẽ là thứ gì. tổng hứa dựa theo cái này sát xuất tính tính toán Cảm thấy nàng đời sau rất có khả năng là xà. Tròn vo mini con rắn nhỏ, thật khiến cho người ta chờ mong. Nghĩ đến có thể từ nhỏ dưỡng một con rắn nhỏ xà, Tống hứa liền nhìn ôm mục hai mắt sáng lên. Tới rồi mùa xuân, Tống hứa quả nhiên cảm giác được thân thể biến hóa, ôm mục cũng cảm giác được, khối này bên ngoài thân hiện tại hắn mỗi ngày buổi sáng lên, đều sẽ dùng thú hình bơi tới bên người nàng người người nàng bụn. Sau đó không bao giờ động bất động liền dùng cái đuôi đem nàng bó thành một đoàn, muôn bó cũng chỉ đắp nàng chân Giáng mục trưởng xa xà không chế lực độ đại suy giảm, này dẫn tới Tống Hứa rất là kiêu ngạo một trận. Sau đó ngày nọ, nàng sinh một quả trứng. Sốc sinh trứng, Đao Y Huân nhìn thẳng hô kỳ tích. Tống Hứa ngồi ở kia quả trứng bên cạnh quan sát kia quả trứng, màu trắng, không có hoa văn. Nay hẳn là viên xà trứng đi. Nàng hỏi Ô Mục. Đại xà đem nàng cùng trứng cùng nhau vòng ở trong ổ, dùng hôn bộ cọ nàng cái trán mướt mồ hôi đầu tóc. Tống Hứa có lệ mà làm hắn cọ hai hạ, lại đi chú ý kia quả trứng. Hương Phấn nói, kế tiếp là muốn ấp trứng sao. Muốn cái gì độ ấm? Người ấp vẫn là ta ấp. Sóc sẽ ấp trứng sao. Sau đó nàng liền nhìn cái kia trứng từng ngày lớn lên, lớn đến sóc con thú hình đều che không được, sóc ngồi ở trứng thượng, giống ngồi một phen ghế rửa. Xem ra là một cái đại hình xả xà, xà Tống hứa gật đầu, đem trứng bắt đến xả xả bụng bên cạnh, dùng làm rêu xanh che lại, chính mình chạy ra đi thông khí. Phía trước lời thề son sắt nói muốn chính mình tới ấp trứng sóc. Đại không mấy ngày liền nhịn không được, đem nhiệm vụ giao cho đại xà, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi là xà, xà ấp xà chứng không phải đương nhiên sao? Ngươi nhất định so với ta càng chuyên nghiệp. Tay mới xà ba chỉ có thể bàn nải cái nho nhỏ chứng mỗi ngày ngủ. Rốt cuộc, trong chứng mặt tiểu sinh vật có phá sát dự triệu, Tống Hứa thức đêm quan khán phá trứng, quần thâm mắt đều ngao ra tới, bị nàng ảnh hưởng, đại xà cũng tập trung tinh thần mà đem đầu đáp ở trứng bên cạnh nhìn. Ở hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, trứng phá, Ra tới một con trường thưa thất tiểu mau Tống hứa cả người biến thành dấu chấm hỏi Đây là cái gì Đây là tiểu kê Hình bầu dục thân thể Hai cái tiểu cánh Nhọn nhọn cái miệng nhỏ Hai chỉ móng nuốt đạp lên trên mặt đất Này không phải tiểu kê sao Tống hứa đôi tay giao nhau nắm Biểu tình thâm trầm mà phức tạp Gặp tiểu sát xuất sự kiện Không có một phát triệu đến muốn tạp Nhưng từ sát suất đi lên xem Nàng may mắn quang hoàn có ở công tác bằng không loại này phản tổ tiểu sát xuất sự kiện Không có khả năng xuất hiện Tiểu kê nho nhỏ kêu hai tiếng, ở trong ổ đứng không vững, quăng ngã cái mông ngồi sổn. Tống hứa đối với cầm loại không có nghiên cứu, không rõ ràng lắm cái này tiểu ra hỏa là cái gì, đại xa cũng không rõ ràng lắm, tống hứa tương đương tâm đại điệu tỏ vẻ, chờ hai tử trưởng thành sẽ biết. Nếu là hoa cả đêm phá xác đã kêu nhất dạ đi. Đương tiểu kê từng ngày lớn lên, trên người xuất hiện phong phú một ít lông chim, là hát bạch hoa. Tống hứa tin tưởng, là gà hoa lo. Đương nhiên là nói giỡn. Từ cái này tiểu ra hỏa so tiểu kê càng cứng rắn mon cùng với hai cái đại móng bớt là có thể nhìn ra tới, hắn là bị phân đến ác điều tổ. Vẫn là chim non tiểu kê thích đạp lên thật dài một cái đại xà phụ thân trên người, thường thường còn cúi đầu dùng móng mổ một mổ trên người hắn bẻ, giống tiểu kê mổ mễ. Điểm này có thể là cùng sóc mẫu thân học, nàng liền thường xuyên đem đại xà đương cái đềm giấm. Bị giấm đại xà theo bọn họ giấm, không lúc đích. Tiểu kê là cái hiếu động tiểu kê, điểm này khả năng cũng là tùy mẫu thân Hơi chút lớn một chút liền thích ở trong động nơi nơi chạy, lộc cục thanh âm thanh thúy, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hắn chảo ấn. Hắn còn ý đồ từ khe hở chui ra đi, gánh vác trông coi trách nhiệm đại xà chỉ có thể dùng thân thể đem hắn vòng ở trong ổ. Nhưng biện pháp này chờ tiểu kê cánh hơi chút lớn một chút lúc sau liền không được, hắn có thể phành phạch bay ra thân rắn vòng đây. Cũng cũng chỉ có nghỉ ngơi thời điểm, hắn mới có thể an tĩnh lại. Sốc đem đầu tê ở đại xà thân hình hạ, cái đuôi đáp ở chính mình tiểu kê trên người. Này chỉ ái động tiểu kê liền ngoan ngoắn mà nằm ở nàng bao nhung cái đuôi phía dưới. Tống hứa dẫn hắn đi ra ngoài kiếm ăn, muốn nhìn một chút hắn thích ăn cái gì. Tiểu kê liền ở trong đùi cỏ toảng, lông xù xù tiểu thân thể bay nhanh đã không thấy tâm hơi. Tống hứa, ha ha ha ta giống như ở dưỡng gà. Ai tiểu kê đâu? Đại xa bơi vào đùi cỏ, vòng nổi lên một mảnh mặt cỏ. Tống hứa tại đây phiến mặt cỏ tìm kiếm, cuối cùng tìm ra buông tay không tiểu kê. Hắn chính gắt gao mổ một con tiểu lão thử không bỏ Tống hứa, ngươi vẫn là cái trẻ con à vì cái gì liền bắt đầu chảo lao thử, đây là thú nhân thế giới hài tử trưởng thành tốc độ sao, hiện đại trẻ con nhìn đều nói tốt quấn. Tiểu kê cái gì cũng tốt, chính là đang nói chuyện điểm này thượng tùy phụ thân, cũng là cái tiểu người câm. Tống hứa từ hắn sinh ra bắt đầu liền không nghe hắn nói quá một câu, lo lắng mà mỗi ngày dạy hắn luyện phát tâm liên quan thật lâu không bị dạy học quá đại xà phụ thân cũng muốn một lần nữa học nói chuyện. Học sinh tiểu kê, hai chảo cách ra ngồi ở trong ổ. Nhìn trước mặt nói cái không ngừng sóc mâu thân, cả đêm tổng cộng đi 3 tiếng làm đáp lại. Ở Tống Hứa trong ấn tượng, đứa bé đầu tiên Tiểu Kê, hình như là nháy mắt liền trưởng thành, chờ đến hắn tự chủ học phi, Tống Hứa mới xác định, hắn là một con mâu chuẩn, cũng chính là hải Đông thanh. Con sẽ không phi thời điểm, Tiểu Kê là có thể dẫm lên móng nuốt nhỏ đi bắt lao thử, mới từ trên cây học được lướt đi thời điểm hắn là có thể đi bắt con thỏ, chờ đến hắn cánh đều trường đến 2 m Tống Hứa cùng ôm một đi trở về một chuyến manh thú bộ lạc Hắn đem trong bộ lạc tiểu thú nhân bát, còn vẻ mặt vô tội mà ngừng ở cao cao nhanh cây thượng nhìn phía dưới một đám khóc nháo bảo thủ tiểu thú nhân. Chưa bao giờ có quá bộ lạc tập thể sinh hoạt tiểu kê cũng không biết những cái đó là hắn không thể chảo, hắn chỉ biết không thể loạn trảo mẫu thân, nếu không sẽ bị đại xà ba ba bó trụ, một ngày đều phi không đứng dậy. Tiểu kê, có đứng đắn tên nhưng vẫn luôn bị kêu nhũ danh tròn nên cam chịu chính mình tên gọi tiểu kê ác điểu, nghe được mẫu thân kêu gọi, chấn cánh từ trên cây phi xuống dưới. Dừng ở mẫu thân phía sau, biến thành một cái đầu bạc hát mắt, hát bạch lông chim quần áo tiểu nam Hải bàn tay cùng cái vướt có một chút sắc nhọn mang câu. Lúc này đây hồi bộ lạc, là bởi vì Tống Hứa muốn nhìn vọng đại lao hổ mụ mụ, chính là bọn họ tới không khéo, hát sâm lại rời đi bộ lạc, nàng thích nơi nơi chạy, lúc này không biết ở nơi nào. Chỉ có Huy Sơn cứu cứu thấy bọn họ, cho bọn hắn nói hát sâm phía trước trở lại bộ lạc khiến cho một ít oanh động. Nàng hào không nói lý mà đem lúc trước đuổi đi ôm một, một đốn Lúc trước chủ trương giết chết ôm một sư tử thú nhân càng là bị nàng đánh vài đốn cuối cùng cái kia sư view vì tránh đi hát sâm thoát ly bộ lạc Hu Sơn còn mời bọn họ lưu tại trong bộ lạc sinh hoạt nhưng là Tống hứa cự tuyệt nàng cũng không thói quen loại này hốn cư bộ lạc phức tạp Hốn loạn sinh hoạt tình huống hơn nữa cùng ômộc có cái thứ hai hài tử nàng gần nhất đang ở vì đứa nhỏ này buồn rầu lần này chịu tạp vẫn cứ là cái hi phản tổ tạp một con mao ma bao tuyết bọn họ lần này hồi bộ lạc cũng là muốn nhìn một chút trong bộ lạc có hay không báo tuyết, hỏi một chút báo tuyết nên sinh hoạt ở cái gì hoàn cảnh mới hảo. Trong bộ lạc không có báo tuyết, báo tuyết thói quen sinh hoạt ở độ cao so với mặt biển cao một ít tuyết sơn, điểm này liền rất lệnh người buồn rầu. Nếu là hắc bạch phối màu, đã kêu vô thường đi. Tống Hứa đối với mới sinh ra tiểu báo tuyết nói, sau đó kêu khởi hắn nhũ danh tiểu Miêu. Từ phối màu đi lên xem, tiểu Miêu cùng tiểu kê giống nhau đều là hắc bạch phối màu, không hổ là huynh đệ. Đi, đi tuyết sơn. Tống hứa làm ra quyết định Báo tuyết cùng xà Một cái tới rồi quá lánh địa phương liền sẽ tưởng ngủ đông Một cái thói quen sinh hoạt ở lãnh địa phương Nhưng bọn hắn hai cái quan hệ còn khá tốt Đại xà đối với cùng chính mình hoàn toàn bất đồng Hai đứa nhỏ đều thực hoang dung Cụ thể biểu hiện ở bọn họ như thế nào Hướng trên người hắn dâm hắn đều tùy ý tiểu kê mổ hắn Tiểu miêu cắn hắn Hắn đều không thèm để ý Ăn cơm ngủ dâm ba ba Từ đây là tống hứa ra truyền thống nghệ có thể Bởi vì tiểu miêu Bọn họ dọn đến một tòa tuyết sơn dưới chân, ở nơi đó sinh sống rất dài một đoạn thời gian. Đại xá lưu tại chân núi, mà khác mâu tử ba người mỗi ngày buổi tối ở chân núi ngủ, ban ngày liền hướng trên núi chạy, nơi nơi đi chơi. Tống Hứa mang hài tử đến cuối cùng kia tất nhiên là hài tử mang nàng, báo tuyết còn tuổi nhỏ liền học được mỗi ngày ở tuyết sơn thượng tìm kiếm lạc đường mâu thân. Cái này tiếng kêu nộn nọn hài tử thích cắn chính mình cái đuôi, cũng thích cắn mâu thân cái đuôi ngủ, hoặc là phụ thân cũng chắc vá, ca, ca không có cái đuôi không biết nên cắn nào, này một lần làm hắn thực buồn rầu. Hắn có một đôi lam đôi mắt, đồng dạng là đồ bạc, trời sinh mang theo nồng đậm nhã tuyến, có vẻ đôi mắt đặc biệt đại. Lớn lên một ít sau, ở Tuyết Sơn thượng nơi nơi chạy loạn liền biến thành tiểu miêu tiểu kê minh đệ hai cái, bởi vì bọn họ mâu thân muốn đi bồi phụ thân, rốt cuộc bởi vì bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài chơi, một mình ở nhà ngủ phụ thân bởi vì tưởng nghiệm bọn họ dung cảm bò lên trên tuyết sơn, kết quả thiếu chút nữa đông cứng ở nửa đường, này nghe đi lên thật sự quá đáng thương. Thú nhân trong thế giới, hai tử sau khi thành niên thông thường sẽ bị nuôi nấng bọn họ mâu thân đuổi ra đi, có chút không có năng lực nuôi nấng, hai tử sẽ chạy sẽ nhảy bắt đầu liền sẽ chính mình đi săn thú, sau đó chậm giải thoát ly gia đình. Ở tống hứa ra không có cái này thói quen, hết thể đều xem chính bọn họ, tiểu kê liền trước sau không có rời đi bọn họ qua xa, biến thành bay ra đi cánh tay triển đều mau ba bốn mễ đại hình ác điểu, còn đại ở bọn họ phụ cận, ở trên cây làm cái tổ chim sinh hoạt. Nhưng thật ra khi còn nhỏ phi thường nị người tiểu miêu, khả năng bởi vì báo tuyết thiên tính, hắn lưu tại này phiến tuyết sơn, không có rời đi. Nhưng là phân biệt chỉ là tạm thời, ngay nọ đương Tống Hứa nhìn đến đột nhiên về nhà đến thăm bọn họ báo tuyết, cao hứng tâm tình cũng là khó có thể nói nên lời. Nhiều năm sau, Tống Hứa có cái thứ ba hài tử. Lúc này đây, vẫn là hy hữu phản tổ tạp. Lao Tam là một nữ hài tử, cũng là duy nhất một cái sinh ra là trẻ con hình thái hài tử. sinh ra ba ngày Hài tử đột nhiên biến thành thú hình, một con cá, vài mệ trưởng Tống hứa lúc ấy ở trong ổ chơ mắt nhìn hài tử đột nhiên biến thành cá, cái kia hình thể so nàng nhưng lớn hơn, một cái đuôi trực tiếp đem nàng làm và đều trục tan. Nàng nhất thời lửa thiêu ngông bỏ dậy, vọt tới cửa kêu to ô mục, nói năng lộn xộn ô mục, cá cá cá, có cá. Làm sao bây giờ? Gom đủ hải lục không tam tê Tống hứa, nhìn bị ô mục kéo dài tới trong hồ bơi lội tiểu nữ nhi. Cái này cá vì cái gì thoạt nhìn như vậy giống cá voi xanh đâu. Này khẳng định đến dưỡng đến biển rộng đi. Lớn như vậy chỉ, đều mau lấp đầy tiểu hồ, đã kêu điểm hồ đi. Không chút nào ngoài ý muốn, điểm hồ cái này đại danh liền không bị bản nhân thừa nhận quá, cá voi xanh càng thói quen với mẫu thân kêu nàng đại ngư. Không có biện pháp, tống hứa lại lần nữa tuyên bố, đi, đi bờ biển. Kêu lên tiểu kê, đi ngang qua tuyết sơn, tiểu miêu cũng chủ động theo đi lên, bọn họ cùng nhau đưa nhỏ nhất hải tử đi hướng bờ biển. Lúc này đây người nhiều, trên đường cũng so lần đầu tiên càng thêm gian nan, quá thiếu thủy thời điểm, tiểu kê qua lại bay lên mấy chục km, không hề câu toán hận mà cấp đại ngư vận thủy, làm cho cái này cần thủy lượng thật lớn mội mội không đến mức bị khát chết ở trên đường. Tới rồi quá nhiệt địa phương, báo tuyết cũng đổ, chỉ có thể làm đại xà ba ba chở hắn đi phía trước đi. Nhưng vui sướng thời điểm cũng có rất nhiều. Vốn dĩ hẳn là sinh hoạt ở trong biển đại ngư, ở mẫu thân nơi này đã biết ở trong bùi cỏ lăn lộn là cái gì cảm giác. Rơi xuống mưa to, đại ngư biến thành cá, nằm ở trên cỏ bạch bạch hất đuôi Còn lại người tránh ở trốn vũ hốc cây nhìn. Thành viên quá nhiều, liền thích hợp hốc cây cũng không hảo tìm, bọn họ tễ thành một đoàn, hoặc là dứt khoát toàn đạp lên đại xà ba ba trên người. Càng nhiều trời nắng ban đêm, bọn họ tùy tiện tìm cái đất trống, đại xà dùng cái đuôi đưa bọn họ toàn bộ vây lên, họa một vòng tròn nghỉ ngơi. Đại ngư hâm mộ tiểu kê ca ca có thể ở trên trời phi, nàng tường phi, nhưng tiểu kê ca ca tái bất động hắn. Tống Hứa nhìn huynh muội hai cái phí công nếm thử, tiểu kê bị ép tới phi không đứng dậy, cười đến đau bụng. Đại Ngư hâm mộ tiểu Miêu Kaka có thể trên mặt đất chạy trốn bay nhanh, nàng muốn cho tiểu Miêu Kaka cũng nàng chạy, nhưng tiểu Miêu Kaka cũng bối bất động nàng. Tống Hứa nhìn tiểu Miêu bốn chảo run rẩy, kéo muội muội trên mặt đất dịch, cười ra nước mắt. Nhưng Đại Ngư tới rồi bờ biển, nàng phát hiện ở trên đất bằng không phải thú nhân hình thái nói liền đi đường đều không được chính mình, có thể trở mẫu thân các Kaka vượt qua Đại Dương Minh Ngông, vì thế nàng biết Đây là thuộc về nàng địa bàn. Lữ hành cuối cùng, bọn họ cho nhau phất tay cáo biệt. Ly biệt nhất định sẽ đến, nhưng thật cao hứng nhận thức ngươi. Mẫu thân nói như vậy, hôn môi nàng đầu. Đáng yêu hài tử một đám tới, lại một đám đi, cuối cùng vẫn cứ chỉ còn lại có sóc cùng xà, bọn họ ở hốc cây trốn vũ, sóc ở tiếng sấm trung dấu ở thân rắn hạ, xà gắt gao mà cuốn lấy nàng. Nhiều năm lúc sau, ở trên bầu trời, tuyết sơn thượng, hải dương, cũng vẫn cứ có bọn họ chuyện xưa ở kéo dài.